Cười lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dân đường Coi Âm Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe một câu chuyện của tác giả May Ha Câu chuyện này dài khoảng gần 2 tiếng Nói về chủ đề Ma ra, Ma dưới nước Và có lẽ đây cũng là một chủ đề khá là quen thuộc với những ai yêu mến các câu chuyện ma rồi Không còn lạ lẫm gì với ma ra nữa đúng không ạ Và câu chuyện này sẽ được diễn ra như thế nào Hình tượng của ma ra trong câu chuyện này May Ha xây dựng ra sao Thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngày sau đây Tôi là Hưng, năm nay cũng đã 17 tuổi, nhưng tính tình vẫn còn trẻ con lắm. Vừa kết thúc năm học với thành tích nhất lớp và nhất luôn cả khối, nên bố mẹ vui lắm, nên thưởng cho tôi một chuyến về quê ngoại chơi. Lâu lắm rồi tôi mới được về quê, nên thích lắm. Nhà tôi vốn ở thành phố, bố mẹ lại bận công việc suốt ngày, nên ít khi nào tôi được về quê ngoại chơi cùng ông bà chú bác. Lần này được nghỉ hè, Bố mẹ quyết định cùng tôi xuống đó chơi khoảng một tháng. Nói là một tháng vậy thôi, chứ bố mẹ tôi xuống được tầm một tuần là kịch cỡ. Tại công việc trên này đang nhiều nên không đi lâu được đâu. Đang miền man chìm vào dòng suy nghĩ, ngày mai được gặp đám bạn dưới quê. Thì bất ngờ mẹ tôi tiến đến vỗ vai cái bốp, khiến thằng con trai đầu đội trời chân đạp đất, chẳng sợ gì ngoài mẹ như tôi, giật mình đánh thót. Mày đang nghĩ gì mà phởm thế hả Hưng Hay để ý đến cô nào rồi Thì nói cho mẹ biết đi Mà tầm tuổi này khối đứa cũng có người yêu rồi đấy Mẹ cứ nói đùa Con đang nghĩ về chuyến đi ngày mai đây này Tôi cười ngượng đáp lại Mẹ biểu môi Mà có mẹ cũng có có trách mày đâu Nhưng không được để ảnh hưởng đến học hành Nếu mà học hành xa suốt Mẹ cấm tiệt đấy nhé Ôi trời mẹ yên tâm Con mẹ còn ế đến 30 tuổi Tôi nhảm nhở đáp lại khiến mẹ không khỏi vì cười Mẹ tôi biết con trai thích về quê ngoài thì vui lắm Trong khi con cái bạn bè mẹ Đều cắm mặt vào mấy trò chơi điện tử Hay nói về quê là nhảy dựng cả lên Thì tôi lại là một người rất thích bầu không gian yên tĩnh ở quê nhà Mẹ chạp miệng lên tiếng Trời tầm một tháng về là phải tập trung học đi đấy Sáng năm thì đại học rồi Liệu liệu mà rớt thì khắc chết với mẹ Tôi bật cười giơ tay lên Hiện nút like thật to. Mẹ cứ yên tâm, tin tưởng vào con trai của mẹ. Vậy là sáng ngày hôm sau, khi đã chuẩn bị hết đồ đạc, thì gia đình tôi liền lên đường về quê. Quê ngoài của tôi cách nhà hơn số, đi bằng ô tô cũng mất khoảng 3 tiếng mới đến nơi. Đấy là còn chưa kể đến đoạn tắt đường giờ hành chính nữa. Tôi ngán ngầm nhìn ra bên ngoài con chua ke đen đoan tac đuong gio tấp nập xe cộ đi lại. Lòng không khỏi mong mỏi mau chóng thoát khỏi sự ngột ngạt ở nơi đây. Sau khoảng 30 phút nhích từng chút một, không khác gì mấy con sâu, thì cuối cùng chúng tôi cũng có thể thoải mái đi về phía trước. Tôi hào hức nhìn con đường hiện ra ngay trong tầm mắt, Lác đác vài chiếc xe đi qua, nên trông nó thông thoáng hơn hẳn. Bộ tôi thấy con trai hào hứng quá liền đánh tiếng. Mày làm gì mà cứ như người trên trời rơi xuống vậy con? Sáng năm 18 tuổi mà cứ như 3 tuổi vậy Lâu lâu không được đi chơi Nên đầu óc con nó cứ nhảy loạn cả lên Bố thông cảm Nghe thằng con trai quý tử như tôi đáp lại Bố mẹ không khỏi bật cười Có thể nói tôi chính là một cây hài chính hiệu trong nhà Nên mỗi lần tôi thốt ra câu nào Là bố mẹ đều phải chuẩn bị sẵn cho mình một tinh thần thép Sau một khoảng thời gian êm mông trên xe Thì cuối cùng chúng tôi cũng đã đến địa phận làng của ông bà ngoại Chiếc xe vừa lanh bánh đến cây đa cổng làng Tôi liền gấp gáp kêu bố dừng xe vua lan banh đen cay đa cong Khiến ông hoang mang Tôi cũng chẳng giải thích nhiều liền lao xuống xe chạy lên con đê ngay gần đó Hú hét không khác gì thằng điên Chúng mày ơi! Tao về rồi đây này! Tôi hướng về đám bạn đang phụ bố mẹ gặt lúa trên đồng vẫy gọi Nhưng chắc chúng nó không nhận ra ai Nên cứ ngơ ngơ ngác ngác chẳng có phản ứng gì Bố mẹ tôi biết thừa tính khí của tôi Nên cũng không để tâm Mà đánh xe đi thẳng về nhà ông ngoài Tôi mặc kệ cho đám bạn vẫn còn đứng đực mặt ra Liền lao xuống đồng Tắt bút vào mặt thằng bạn Thiên! Mày không nhớ tao là ai à? Thằng Thiên bị tôi đánh Liền trợn mắt ngơ ngác hỏi lại Ở hai cái thằng điên này Từ đâu trôi ra đánh người vậy? tao lại đánh cho không còn răng mà hút cháo bây giờ nói đoạn nó giơ nắm đấm lên định tần cho tôi một trận thì may sao thằng bạn khác là trung đã kịp thời cản lại thằng hưng đấy thiên mày không nhớ à thấy có người nhận ra mình tôi mừng lắm tôi lao đến ôm chung mà kệ cho bùn đất trên người nó dính hết lên bộ quần áo mới mua đúng là bạn thân có khác nhìn phát là nhận ra ngay Lúc này thiên mới à lên một tiếng, nó vỗ mạnh vào vai tôi với sức lực vô cùng mạnh bạo. Nó nói, Hóa ra là mày, mất tích bốn năm này có thấy về đâu mà nhận ra. Tôi cười khả khả, lũ này chính là bản thân ở quê của tôi, phải nói là vô cùng thân thiết với nhau mới đúng. Tôi quay đi quay lại như thể đang tìm kiếm gì đó, ngay lập tức trung hiểu ý liền lên tiếng hỏi. Mày đang tìm con chi đúng không? Nó ở đằng kia kìa. Trung vừa nói vừa chỉ tay về thửa đuộng trước mặt Tôi nhìn theo chưa kịp nói gì Thì thiên đã lên tiếng trước Chị ơi Sang đây xem có ai đây này Chị đang bận tối mắt tối mũi Bị đám bạn gọi thì bực mình ngẩng lên Đang định chửi cho mỗi đứa một trận Thì nó khựng lại Khi nhìn thấy tôi đang đứng ở đó Nó lầm bậm trong miệng Thằng nào kia nhỉ Nhìn ngáo ngáo ngơ ngơ thế kia Chắc không phải là người trong làng mình rồi Vì tò mò không biết ai đang đứng cạnh hai thằng bạn của mình Chị liền tức tốc đi tới Miệng vẫn không ngừng lầm bầm Đang bận chết ra lại còn gọi nay gọi nọ Đâu? Đứa nào? Mau bước ra đây cho bà biết mặt xem nào Nói đoạn Chị trực tiếp ẩn hai thằng Thiên và Trung ra Để nhìn cho rõ gương mặt điện trai của tôi Nó đi qua đi lại ngắm từ trên xuống dưới Chẳng khác nào ban giám khảo chấm thí sinh đi thi hoa hậu Khoảng hai ba phút sau Chi giật mình vung tay đánh mạnh vào mặt tôi, khiến tôi đau điếng. Thằng Hưng có phải không? Ôi trời, sao bây giờ mày khác thế? Đúng là dân thành phố có khác. Trước sự phấn khích của Chi, hai thằng còn lại vội vàng lôi cô bạn ra, sợ rằng nó sẽ đánh cho tôi tím mặt mất. Tôi lúc này mới đứng dậy xoa đầu nó như một đứa con nít nói. Mày vẫn lùn như xưa nhỉ, nhưng mà đánh đá hơn rồi đấy. Chị nghe vậy thì tức lắm tôi còn nghe thấy cả tiếng nghiến răng ken két cơ mà cũng may có hai thằng bạn kịp thời giữ lại chứ không nó đã lao đến ăn tư nuốt sống tôi từ bao giờ rồi tôi nhanh chí chạy ngược lại về con đê miệng không ngừng hét lớn chúng mày làm đi nhá, tối nay hẹn ở chỗ cũ nói đoạn tôi chạy một mạch về nhà ông ngoại của mình về đến nơi thấy họ hàng đã đứng đầy ở sân bỗng nhiên thằng thanh niên như tôi có chút ngại ngùng đang chần chừ không dám vào thì từ đằng sau một bàn tay quen thuộc khé chạm vào tôi cùng với đó là giọng nói chầm ấm thằng hưng đấy hả sao không vào trong nhà đi cháu tôi bẩn thần mất một lúc vì trước mặt tôi chính là người ông đã mấy năm không gặp tôi vội vàng chào ông được chuẩn bị sẵn tư thế đỡ ông vào trong nhà nhưng ông đã trực tiếp đi qua mau vào nhà đi tôi léo đéo đi theo ông như hồi còn nhỏ Mấy bác nhìn thấy tôi, như nhìn thấy sinh vật lạ. Cứ nắn bóp hết chỗ này đến chỗ khác. Cứ như thế tôi vừa từ nước ngoài cả chục năm nay chưa về vậy. Nhưng cũng nhờ đó mà tôi cảm nhận được tình thương của họ hàng dành cho mình. Ây chà, thằng này nó lớn sắp lấy vợ được rồi đó. Bác cả của tôi lên tiếng khiến tôi giật nảy cả người. Tôi vội xua tay. Ôi, cháu còn trẻ con biết gì đâu mà lấy vợ hả bác? Mấy cả... Lấy vợ vẻ tiền bạc nó thu hết, cháu sợ lắm. Tôi vừa dứt lời, đồng loạt mọi người cười phá cả lên. Bác cả bị tôi làm cho cười chảy cả nước mắt. Bác nói, mày nói đúng hoàn cảnh của bác rồi đấy. Thôi, cứ tận hưởng đi rồi hắn đeo trọng như bác. À, ah, ông nói cái gì cơ? Bác cả vừa dứt lời, liền có một người phụ nữ lao lên, véo chặt tay bác sách tên mạnh bạo. Tôi nhận ra ngay đó chính là bác dâu nổi tiếng đồ con nhất họ. Bác cả bị vợ bạo hành ngay trước mặt họ hàng, liền nháy mắt ra hiệu. Có gì về nhà nói được không, chứ mất mặt quá. Bác dâu tuy tức giận nhưng vẫn nghĩ đến thể diện của chồng, liền buông tay ra. Bác cả được nước lấn tới liền quát. Bà làm cái trò gì vậy hả? Về nhà bà khắc chết với tôi. Thấy bác mạnh miệng thế thôi, chứ tôi biết tỏng, bác sợ vợ như sợ cọp vậy. Bác và bố tôi chính là tấm gương sáng nhất, giúp tôi bớt ảo ước về người vợ hiền lành, đảm đang. Lấy về nó tận cho mỗi ngày một trận, thì còn gì là hưng đẹp trai nổi tiếng một thời nữa. Nói chuyện một lúc thì mọi người cũng tàn về dần, còn vợ chồng bác cả phụ ông ngoại tôi nấu cơm cho gia đình. Bà ngoại tôi mất hơn chục năm trước, nên ông chỉ ở một mình mà thôi. Thỉnh thoảng con cái vẫn sang chơi đều đạn, Nhưng nhìn ông vẫn buồn man mác. Ông có gương mặt phúc hậu nên được đám trẻ con trong làng thích lắm. Mỗi độ chiều tối về là chúng nó chuyên đủ nhau sang nhà ông tôi, nghe chuyện ông kể. Ông kể toàn những chuyện chiến tranh thời xưa, nhưng đứa nào cũng thích thú lắng nghe, chứ không như bọn bạn tôi trên thành phố. Cứ mỗi lần học lịch sử là ngáp lấy ngáp đẻ. Tối hôm ấy cũng như mọi khi, bọn trẻ con trong làng kéo nhau lỗ lượt sang nhà ông ngoại tôi nghe kể chuyện. Bọn trẻ này thì tôi không mấy khi gặp, chỉ biết là chúng nó lát nhát mới chỉ gần chục tuổi mà thôi. Tôi hào hứng ngồi xuống may chiếu rách, toàn nghe ông kể thì chợt nhận ra, hẹn đám bạn ở cổng làng mà suýt quên mất. Vậy là tôi lóc cóc đạp xe ra cổng, đến nơi thấy chúng nó đã đứng đợi sẵn từ bao giờ. Cái chị vừa nhìn thấy tôi, liền nội đoá lên tức giận. Cái thằng kia, mày hẹn chúng ta ra đây mà mày mất dạng vậy hả? Tôi cười cười cho qua chuyện, vội vàng chấn ăn nhọ bản thân, tránh cho nó nổi cơn tam bành lại hạnh xác tôi thì khổ. Nói đoạn, tôi đủ chúng nó về nhà mình nghe chuyện. Cả ba đứa cũng háo hức đi theo. Về đến nhà thấy hơn chục đứa trẻ con đang ngồi giữa sân. Mẹ tôi không biết mua bánh kẹo từ bao giờ, đem bày la liệt khắp mặt đất. Đứa nào đứa nấy họ reo phấn khích lắm. Ông ngoại tôi thấy mọi người đã yên vị, liền cất giọng. Thế các cháu muốn nghe chuyện gì nào? Tôi suy nghĩ một lúc rồi hứng khởi lên tiếng đề nghị Ông, ông kể chuyện ma đi ạ Cả đám nghe vậy thì hú hét cả lên Hình như chúng đều vô cùng thích thú cái đề tài mà tôi mới đưa ra thì phải. Thiên và Trung vỗ tay đôm đốp tỏ ra phấn khích vô cùng Lúc này tôi để ý đến cái chi Mặt tái xanh như tàu lá chuối thì cười thầm Tưởng đành đá thế nào hóa ra cũng chẳng bằng đám trẻ con nốt Ông ngoại tôi thấy cả đám đã bình tĩnh trở lại, liền giơ tay lên ra hiểu. Ông kể mà bị dọa, cấm có trách ông đó nghe chưa? Vâng ạ. Chúng tôi đồng loạt lên tiếng trả lời. Thấy vậy ông hít một hơi thật dài, ánh mắt hướng về nơi xa xăm, như thế đang hồi tưởng lại chuyện gì đó. Vậy thì hôm nay ông sẽ kể cho các cháu nghe về ma dưới nước. Câu chuyện xảy ra vào khoảng năm 1979-1980 gì đó Ông không có nhớ rõ lắm Lúc đó ông còn ở quê hương đầy mưa bão Nên những câu chuyện của ông đã trải qua Cũng ma mị như vậy Như những cái giải đất đấy Hôm đó vào tầm khoảng tháng 9 Trời mưa rất to Ông ngoại mình mới đưa vó đi cất Công việc ông đã làm từ bé Nên chẳng có gì là khó khăn cả Khi ấy ông mới 20 tuổi Nên sức lực còn cường tráng lắm Ông làm cả ngày lẫn đêm Chả biết mệt mỏi là gì Cũng do cái số nghèo khổ bám mái vào vùng quê của ông Nên người dân ở đây cũng chăm chỉ hơn hẳn Vì nếu không chăm chỉ Thì lấy đâu ra đồ mà ăn Ông mình đến chỗ quen thuộc Vẫn thường hay đánh vó Chỗ ấy nước sâu nhưng nhiều bụi lau rậm rạp Cứ chặt đi được mấy hôm là chúng nó lại mọc dài hết lên Khiến ai nấy đều chán ngấy Mà kể cho chúng tự sinh tự diệt Ông buông vó ra vẫn làm như mọi khi Quăng xuống chỗ nước sâu nhất Nhưng hôm đó mới lạ lụng làm sao Trời mưa rất to Nhưng bắt mãi chả được con cá nào Mọi khi như vậy thì cá rất nhiều Và chẳng mấy chốc ông đã có thể thu vó Mà về nhà rồi Ây vậy mà hôm nay suốt hơn 2 tiếng đồng hồ Ông vẫn chẳng thấy động tiếng gì cả Cứ nhiều hôm nay cá chạy hết đi đâu rồi vậy Mưa mỗi lúc mổ to Những hạt nước mưa nặng hạt Va lên mặt tieng đong ho ong van chang thay đong tinh gi ông roi vay mua moi luc mot to nhung hat nuoc đét Nhưng ông vẫn cố chịu đựng để đánh cá Nếu không thì ngày mai nhà không có gạo mà ăn mất Nhưng đợi mãi đợi mãi vẫn chỉ thu được mấy con tép lát nhát mà thôi Ông mới lấy làm lạ và định ra về Thì bóng thấy một người trên cây cầu gần đó Và đang từ từ tiến về phía ông Trời tối quá lại thêm cái đèn pin không soi được xa Vì trời mưa nên ông không nhìn rõ được người đó là ai Nhưng ông chắc mầm là mấy người cũng đang đi đánh cá như mình Ông liền lên tiếng hỏi Trời mưa đi đâu đó Hôm nay chán quá đánh mái mà không được mẹ cá nào cả Ông vừa nói Vừa liên tục chặt lưỡi ra vẻ tiếc nuối Nhưng không biết có phải vì mưa to quá Người kia không nghe thấy lời của ông nói hay không Mà mái vẫn chẳng thấy trả lời Nên ông mặc kệ Tự mình đi về trước Về nhà ông phải đi qua cây cầu ban nấy Nhưng lạ thay bóng người kia Vẫn đứng yên tại chỗ Chẳng hề nhúc nhích Ông thấy lạ quá liền tiếp tục đánh tiếng làm gì vậy trời mưa to quá mau về thôi ông cố gắng nhìn xem người trước mặt là ai nhưng không được lần này cuối cùng người đàn ông đó cũng đã trả lời đi chăn vịt mà mưa to quá mày rảnh thì sắn dùng tao cái quần cái nó vướng quá ông tư nghe vậy thì ngớ người khoái nào lại có thằng cha đi chăn vịt lúc nửa đêm như vậy ông nghĩ chắc cả phải kẻ điên nào đó nên định rời đi luôn Nhưng chưa kịp bước hai bước thì kẻ kia đã lại lên tiếng. Mày săn giúp tao ông quản bơi tao không có tay. Ông nghe vậy thì hoảng hồn, chẳng hiểu sao lúc nãy ông lại có thể nhìn rõ gương mặt của người đàn ông kia. Ông ta đổi một cái nón rách nát y như bộ quần áo đang mặc trên người vậy. Gương mặt xanh xao hốc hác cùng hai hốc mắt lóm sâu khiến ông không khỏi giật mình. Thấy hai ống tay lùng lặng, ông mới nhận ra người này không có tay thật. Tự nhiên ông thấy thương quá, đành tiến lại giúp đỡ. Ông mới nhiệt tình nhận lời và sẵn quần giúp, nhưng vừa đưa ông quần lên thì á khẩu bởi cái thứ mùi gây tẩm bốc ra từ bàn chân của kẻ đó. Lần này ông tôi nhìn kỹ hơn, thấy chân ông ta rất là nhớt, và khi sẵn thêm thì thấy thịt trên chân đang rơi ra lạ tả. Tạ. Tay chân ông run rảy, lập cà lập cập bởi những gì mà bản thân đang nhìn thấy. Và theo kinh nghiệm của ông tôi thì đã gặp thứ dữ rồi, đó là con ma chết trôi, lên chọc người và bắt người đi theo. Ông liền nghĩ bụng, chết mẹ, gặp phải con ma nước rồi. Ông tôi cố chấn ăn bản thân bình tĩnh nhất có thể, vì càng sợ lại càng dễ bị bọn ma quỷ trêu đùa. Lúc đó, nếu như ông tôi bỏ chạy thì rất dễ bị bắt chìm xuống sông. Ông vẫn bình tĩnh sắn ống quần cho con ma kia, nhưng... Lén lút lôi từ trong túi quần ra một bọc ni lông nhỏ Đã thấm đấm nước mưa Ông vốn đi đêm nhiều Nên không ít lần bị ma trêu Nên mẹ ông dặn lúc nào cũng phải mang theo muối tỏi bên người Ban đầu ông không thích Nhưng về sau cũng thành quen Vậy là ông đã làm một điều theo kinh nghiệm Là lấy ít muối để trong túi sát vào hai tay Và sát vào ống chân ông đó Thế là người đàn ông đó biến mất Nhưng bên tại ông vẫn vang lên những tiếng nói ma mị Tào sẽ quay lại tìm mày Ông tôi sợ quá liền ba chân bốn cẳng chạy về nhà ngay lúc đó Và không bao giờ ra khúc sông đó đánh cá vào bàn đêm nữa Bởi vì theo quan niệm quê ông tôi Nó đã theo mình thì trước sau nó cũng bắt mình Cách để phòng tốt nhất là không ra chỗ mình bị gặp nữa Cũng vì câu chuyện của ông Mà không ít người từ bỏ việc đi câu đêm ở chỗ bãi sông đó Nhưng cũng không ít người cả gan vẫn dám thách thức quỷ thần Điển hình là một ngày nọ, trăng thanh gió mắt. Một ông trung niên ăn nhậu say xỉn, ngả nghiêng, đang trên đường về nhà. Khổ nỗi đường lớn không thích đi, lại cứ thích đi qua cây cầu bị ma ám đó. Ông vừa đi, vừa không ngừng làm bầm. Để tao xem, có cái con quỷ nước nào nó đứng ở đây. Gặp tao là người hay quỷ cũng phải vai lại hết. Thân hình ông siêu vẹo lắc lư, bước qua đoạn đường vắng. Miệng vừa ngân nga hát làm nhảm. Nhưng chưa kịp lên cầu Thì ông tỉnh cờ thấy một cô bé đang ngồi hí hoáy Cầm nhánh cây vết xuống đất Thấy lạ ông ta bước lại gần và hỏi Con bé kia làm gì ban đêm con gái con đứa Rạ, rạ đẩy ngồi đấy hả Chỗ này nguy hiểm lắm đây biết không Cô bé ấy ngước lên nhìn ông Gương mặt xinh xắn nhưng xanh xao đến lạ thường Miệng nở nụ cười khó hiểu Trong khi đôi mắt đang ngập nước mắt Đáng sợ là đôi mắt của nó rất sâu và hốc mắt đen. Thế sao ông vẫn ở đây? Người chung nên nghe vậy thì cười khà khà. Ông ta đáp. Tạo đen đây để bắt ma cho dân làng. Mày có thấy con ma nước nào trên cầu này không? Ông ta lẻ nhẹ nói vừa chỉ tay lên cái cầu trước mặt của mình. Cô bé nhìn theo lắc đầu ngoài ngoài. Thấy con bé vẫn cứ chăm chăm đào đất Ông liền lên tiếng hỏi Thế à đào đất làm gì đấy hả Cháu đảng lấy cây đào đất chôn một người Chà cháu Ông ấy bỏ rơi mẹ con cháu Lại lôi cháu đi chết cùng Bây giờ ông ấy chết rồi Ông bậm nhậu nghe vậy liền nghĩ Chắc nhà nó nghèo quá Không có tiền trôn cất đàng hoàng đây mà Nên cũng không quan tâm lắm Nhưng suy đi tính lại ông vẫn thấy có điều gì đó không ổn, liền thắc mắc. Bố nó chết rồi mà nó còn đảo đất chôn là sao? Chẳng lẽ xác bố nó đang ở đây? Nói đoạn sống lưng ông ta lạnh toát, toàn thân run lên bẩn bẩn. Chắc có lẽ men rượu cho người đã tan đi không ít, nên khi thế bàn này đã bày biến hết sạch. Đang quay lưng định bỏ đi thì bất chợt ông ta á lên một tiếng. Bàn chân to tướng vướng phải ngành cây dưới đất té xuống. Không may, đầu chúng ngay cục đá tạng chết ngay tại chỗ. Xác ông ta bị bùn đất lấp lên, trông quài như một cây huyệt trôn lún dần xuống bên dưới. Trong qua nhu mot cai huyet chon lun dan xuong ben duoi trong đem khuya tính mịch, không bóng người qua lại. Vàng lên giọng nói trọn người của cô bé, cũng giọng cười bí hiểm. Cuối cùng, cũng xong rồi. Sáng ngày hôm sau, một bà gánh hàng đi chợ từ sáng sớm đi qua chân cầu lên hát lên thảm thiết những người đang làm đồng ngay gần đó liền hớt hải chạy sang thấy bà chỉ tay về phía bãi đất bùn lấp ba lấp bắp có có người khi ấy người dân mấy á khẩu nhận ra đang có người nằm phơi xác ở bãi đất ấy ông tôi khi ấy đi ngang qua liền bị mấy người phụ nữ lôi lại kêu đức mày lôi xác này lên xem là ai thế ông tôi khi ấy hốt hoảng không kém nhưng nhìn đi nhìn lại chỉ thấy mình là đàn ông con trai duy nhất trong đám người nên đành cắn thang bám vào cổ xác chết lôi lên vì xác nằm trong bái bùn nên một lúc sau khi có mấy người thanh niên nữa đến giúp thì ông mới lôi được xác chết lên là ông hải mọi người ơi một người nhận ra liền hét lên đầy kinh sợ xác chết của ông hải được lôi lên trong tình trạng hai mắt trợn tròn trên đầu vẫn còn dính máu bê bết trên tóc của mình. vợ con ông nghe tin thì chạy ra khóc lóc ỉ ôi lắm. lúc ấy ai cũng nghĩ là ông say rượu quá, lỡ chân đập đầu vào đá rồi lăn xuống bãi bùn bên cạnh chết tức tưởi. mà thôi, chưa không nghĩ đến ma thoi chu nào cả. nhưng kể từ sau cái chết của ông Hải, thì ngôi làng xảy ra nhiều chuyện ly kỳ hơn hẳn. đó không chỉ bó hẹp trong phạm vi cây cầu đến nữa, mà còn xảy ra tại chính ngôi làng. Bốn dĩ yên bình này Sáng ngày hôm ấy Ông tôi đang cho mấy con gà ăn Liền nghe thấy tiếng chửi đùa Ở ngay trước cổng nhà Liền hớt hài chạy ra xem có chuyện gì Thì thấy bà Tư Béo đang chửi nhau Với bà Nam hàng xóm Bà Tư chống thanh, uon ngực hét lên Như loa phóng thanh Khiến ông phải bit chặt hai tay lại Để tránh ảnh hưởng đến mạng nhí Này cái bà Nam kia nhá phải nói cho bà biết Chó nhà tôi là chó vàng chó bạc chứ có phải cho cỏ nhà bà đâu. Mà, bà lấy cây bà ba như thế hả? Bà Năm cũng sôi máu không kém, liền nhảy rựng cả lên. Vàng bạc gì cái loại chó sang nhà người khác cắn gà như thế? Bà mau khong kem lien nhay dung ca gà cho tôi đi. Vừa nói, bà Năm vừa chỉ vào con gà, bị cắn gần đứt đầu đang nằm dưới đất. Bà Tư tuy hơi hốt, nhưng vẫn to miệng cãi lại. Bằng chứng đâu mà bà bảo chó nhà tôi cắn gà nhà bà? Bà đừng có mà đổ thừa, bà, bà Năm tức quá toàn lao đến túm tóc bà Tư một trần cho bỏ ghét, thì ông tôi đã kịp thời lao đến. Ôi hài bác ơi, hài bác cứ bình tĩnh đã, chuyện đầu còn có đó mà. Bình tĩnh cái mẹ gì, mày buông tao ra để tao nhổ sạch lông con mụ chua ngoa kia đi. Bà Năm tức giận giấy sủa khiến cho bà Tư béo cũng phải kiêng dè mấy phần bà ta trốn sau lưng ông tôi mà không ngừng khiêu khích bà ngon bà động vào tôi xem nào cứ thế ông tôi bị hai người đàn bà lôi đi lôi lại đầu tóc rối bù như tổ quà phải đến khi người nhà của cả hai lao ra thì hai người mới chịu dựng lại nhưng lúc ấy ông tôi cũng đã kiệt sức chẳng nói được gì nữa rồi một lúc sau người nhà bà tư phải đền tiền cho nhà bà năm thì mọi chuyện mới gọi là suôn sẻ nhưng bà tư vẫn ấm ức Liền quay lại xể sói. Đúng là cái loại tham lam Đổ ăn cho nhà người khác Để xem bà có ăn trôi được Món tiền ấy không Hay bị tổ tiên về bóp cổ lẻ lưỡi Bà Năm nghe vậy thì tức lắm Vì đã ăn cướp mà lại còn la làng Ấy vậy mà ngay tối hôm ấy Chẳng hiểu vì sao lại có tiếng hú hét khắp làng Khiến cho người dân được một phen náo loạn Ông tôi đang ngủ Cũng bị tiếng hét làm cho thức giấc Liền chạy ra bên ngoài Thì á khẩu tại chỗ khi thấy không phải bà Năm, mà chính là bà Tư đang đứng giữa đường làng, tự đưa tay lên bóp cổ của mình, rồi kêu lên ẳng ạc như sắp chết đến nơi. Khi ấy hoảng quá, ông liền tiến đến, muốn gỡ tay bà ra, nhưng bị bà Tư một cướp, đạp bay xuống dưới đất, khiến ông không ngừng xuýt xoa. Quái lạ, bà này hôm nay khỏe vậy không biết? Mấy người con cháu của bà cũng lao đến can nhưng không được. Cứ thế bà Tư dãy rụa trên mặt đất trước sự chứng kiến hái hùng của mọi người Ông Tân trưởng làng khi ấy mới xuất hiện, thấy tình hình không ổn Liền bảo thằng tí chó ngoại của bà Tư khi ấy mới lên tám Mày tèo vào đây cháu ông Nói đoạn ông đưa cho nó một cái bát mè Thằng bé nghe vậy thì chẳng hiểu gì, cứ ngờ ngờ ngác ngác khiến ông Tân bực mình quát Nhanh lên, chờ mắt ở đấy làm gì Thằng bé sợ hãi vừa mếu máu vừa vạch quần ra tè Nhưng vì sợ quá nên mãi vẫn chưa ra giọt nào Ông Tân thấy vầy liền thở dài Định nhờ đứa khác thì nghe thấy nước chảy tong tong Chẳng chần chờ gì Ông cầm luôn bắt nước tiểu của thằng bé hất thẳng lên mặt của bà Tư Trước sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh Kỳ lạ thay Bà Tư ngay lập tức ngừng giấy rùa Bà mở tròn mắt đứng dậy ngơ ngác nhìn mọi người không hiểu chuyện gì Bà hít mũi ngửi Rồi quát Mà cha cái thằng nào đáy bậy lên người bà như thế này hả? Bà mà biết là bà giết Thằng tính nghe vậy thì hết hồn hết vía Liền nếp sát vào người mẹ mình Ông Tân liền tiến lại hỏi Bà không nhớ gì à? Nhớ gì là nhớ gì hả ông trưởng lắng? Bà Tư vừa sở lên cái cổ xưng phồng của mình Vừa hỏi lại Khi này ông Tân liền kể lại hết mọi chuyện cho bà ta nghe Nghe xong bà Tư hốt hoảng như thế không tin nổi vào tai của mình. Chắc lẽ tôi bị ma bóp cổ sao? Ông Tân lắc đầu vì ông làm sao biết được điều đó. Lúc này, một người sáng ngày chứng kiến của cái vã của hai bà liền lên tiếng. Mỗi khi mở miệng ra là chửi bới người khác thì làm gì có phúc. Tốt nhất là bà nên biết giữ cái miệng mình lại, chứ không chừng không còn cơ hội để nói đâu. Bà... Bà Tư tức lắm nhưng ngắm lại thấy cũng đúng nên đành nín hỏng. Mấy người thấy tình hình đã ổn, liền mau chóng trở về nhà của mình. Ông tôi là người về cuối cùng, đang đóng cổng toàn vào trong ngủ, thì bất chợt đứng khựng lại, vì thấp thoáng phía trước, ông thấy một bóng người nào đó đang đứng vẫy tay với mình. Ông lầm bầm, cái thằng giờ hơi nào vậy không biết, nửa đêm nửa hôm vẫy tay. Ông toàn đã xem có ai thì bị mẹ gọi vào nên đành thôi. Không thèm để ý đến cái bóng đen kia nữa Bóng đen kia thấy ông tôi đi vào trong Thì ngừng không vấy tay nữa Nó đứng một lúc rồi di chuyển đến chỗ khác Ông tôi vừa đặt mông xuống giường Thì chó trong làng sủa nhặng cả lên Con chó nhà ông tôi khi ấy nuôi được 3 năm thính lắm Hãy nó mà sủa Là y rằng có trộm mò đến Thấy vậy ông vừa lén lút mở cửa đi ra Vừa lậm bậm trong miệng mẹ em nói chứ Ngày gì mà đen thế không biết Ông tôi đi qua bức tường đổ nhà mình vừa luôn hòn gạch bị vỡ ở đó tìm một chỗ nấp để nghe ngóng. Ông nhìn con chó nhà mình đang nhảy cẫn cả lên mà sủa, như thể gặp phải thứ gì đó ghê gớm lắm. Ông ngó theo hướng con chó sủa thì bất giác toàn thân lạnh toát khi thấy có một bóng đen đang lúi húi sau vườn nhà mình. Nghĩ ngợi một lúc, ông nhớ mang máng hình như đã thấy bóng đen này ở đâu rồi thì phải. Một lúc sau ông mới nhớ ra, nó giống hệt với cái bóng đen khi nấy ông nhìn thấy ngoài cổng. Quái lạ Cái thằng tranh con nào dám cả gan vào đây không biết Để tao bắt được thì mày xác định Nói đoạn Ông toàn đứng dậy lao đến cho nó cục gạch vào người Thì bất chợt con chó nhà ông tôi Không sủa nữa Và thay vào đó nó rên lên ư ử Như bị ai đánh vậy Ông nghi hoặc nhìn con chó đang nằm thụp dưới đất Thì bất chợt có luồng gió lạnh từ đâu thổi đến Khiến toàn thân ông Nổi hết cả da gà da vịt Ông chưa kịp phản ứng gì Thì bóng đen kia đã la vụt tới con chó Lần này ông á khẩu tại chỗ Vì nhận ra bóng đen đó Chẳng phải ai khác Mà chính là con ma nước hôm trước ông đã gặp Toàn thân nó rỉ nước bốc lên mùi xu ue Nó đưa bàn tay nhơ nhớp của mình lên Bóp chặt cổ con chó Khiến nó kêu lên thảm thiết lắm Ông tôi khi đấy Chân tay run cầm cập Vì không ngờ con ma nước này Nó đến tận đây Nhưng rồi ông lấy lại bình tĩnh Nó đến đây với mục đích gì ông không quan tâm Nhưng mà định giết chó nhà ông Thì xác định với ông luôn rồi Nói đoạn ông đứng phát dậy hét lớn Thằng kia Mày làm gì ở đây hả Còn mặt nước nghe vậy liền buông con ba nuoc nghe vay lien buong con cho ra Quay ngoát lại nhìn ông Con chó nhanh chóng bỏ chạy vào bên trong nhà Ông tôi thấy vậy không khỏi cảm thán Đúng là chó trùng thành có khác Gặp nguy hiểm bỏ mặc chủ luôn Bây giờ chẳng biết ông tôi lấy đâu ra căn đàm Liền dơ hòn gạch lên đe dọa Mày không cút nhanh cho tao Cho mày gãy răng bây giờ Còn mà nghe vậy thì cười lên the thế Nó ngoác miệng ra để lộ những con giỏi bò Đang bỏ lúc nhúc ở bên trong Tao đã nói Tao sẽ tìm thấy mày mà Ông tôi nghe nó nói Tóc gáy dựng ngược cả lên Trong lòng không khỏi cảm thán Có quen biết cái gì đâu mà tìm ông làm gì Đã thế còn trưng ra bộ mặt gớm ghiếc kia nữa Trận đồng nhún ra, nhất thời không biết phản ứng như thế nào, thì con man nước đã từ từ tiến đến. Mỗi lần nó di chuyển nước từ trên người ảo ảo chảy xuống, cuốn theo biết bao giỏi bỏ tôm tép. Ông bịt chặt miệng lại, bao nhiêu sự uy phong lúc trước bay biến hết sạch. Mày, mày đừng qua đây, cút, cút đi. Ông tôi luống cuống nhắm chặt mắt lại, tay chân khua lên loạn xạ, không biết trời đất là gì nữa cả. Phải đến khi thấy một bên má rắt đét, ông mới chịu mở mắt ra để nhìn. Ơ, mẹ. Mẹ ông cũng tức là cụ của tôi hàm hàm tức giận, mặt đỏ như gớt quát. Đêm hôm mày còn chui ra đây múa mày cái gì hả? Tí nữa thì tán cả gạch vào đầu tao luôn rồi đây này. Ông tôi nghe vậy thì giật mình. Ông không còn nhìn thấy con ma láo tép kia đâu nữa. Nhưng vốn nước nó để lại vẫn xuất hiện một một. Ông luôn đẩy chỉ cho mẹ mình xem thì cô cũng ngạc nhiên lắm. cô liền lôi tuột ông vào bên trong nhà. Hóa ra bạn nãy đang nằm ngủ thì cụ bà tôi bị con chó lao vào nhảy phốc lên người như thế muốn bà đi đâu đó. Hiểu ý nó, bà liền chạy theo thì thấy ông đang múa gạch như thằng điên giữa vườn nên mới lao đến gọi. Nhưng gọi mái không được, đành tát cho một cái thật mạnh vào mặt thì ông mới tỉnh lại. Vào trong nhà ông kể tưởng tận cho cụ nghe tất cả mọi chuyện. Cụ nghe xong, mặt tay xanh liền nói. Thế thì chết mày rồi, nó ám mày rồi đấy. Nói đoạn cụ nhanh tay thắp cho chồng mình, cũng là cụ ông của tôi nén nhang lâm dâm khấn vái. Chẳng cần hỏi ông tôi cũng biết cụ đang khấn vái ra tiền phù hộ cho mình. Thế là hôm đó ông không dám ngủ một mình nữa, mà trôi sang phòng mẹ nằm cùng. Mặc dù hơi ngại, Nhưng còn hơn là bị con ma kia hiện về dĩ Kể từ ngày hôm đó Ông tôi hạn chế ra ngoài vào buổi tối hẳn Làm cho miếng cơm manh áo Lại càng trở nên khó khăn Mà chẳng phải riêng gì ông tôi Mà ngay cả người dân cũng chẳng dám ra ngoài Họ đổn nhau Có bố con hồn ma lạng vạng quanh làng Mỗi khi bóng tối buông xuống Khiến anh ấy đều dừng hết cả tóc gái Để chấn an dân làng Ông Tân cất công sang tận huyện bên Để mời ông thầy ở bên đó về trừ tà cho mieng com manh ao lai cang tro nen kho khan ma chang phai rieng gi ong toi ma ngay ca nguoi dan cung chang dam ra ngoai ho đon nhau co bo con hon ma lang vang quanh lang moi khi bong toi buong xuong khien ai nay đeu dung het ca toc gai đe tran an dan lang ong tan cat cong sang tan huyen ben đe moi ong thay o ben đo ve tru ta cho dan Thời đó tuy nhà nước vận động nhiều nhưng nói chung là nhân dân còn tín lắm Nên thấy thầy là ai cũng tôn trọng như bề trên của gia đình mình vậy Thầy đó vừa về đến làng liền chỉ tay về cây cầu phán Lúc trước có một già một trẻ chết ngay cầu kia đúng không? Ông Tân gật đầu liên lìa Khoảng một năm trước đây người làng phát hiện ra hai xác chết Không đó ở đâu trôi về, mắc tại cầu đó Đã được chính quyền đưa đi không rõ về sau này như thế nào Vì thầy đó tạc lưỡi Thằng bố thùa bạc nên nhảy xong tự vẫn Còn lôi theo cả đứa con mới lên mười nữa Nghiệp lắm, nghiệp lắm Ai nấy nghe xong đều sợn hết cả da gà Hóa ra chính hai bố con mà họ bớt được Là những con ma náo loạn dân làng mấy ngày hôm nay Một người bực dọc lên tiếng Đúng là làm ơn mắc oán mà Đã vớt xác hộ còn không biết điều Còn quay về đây để phá Biết thế chúng tôi cho cá tôm nó rỉa mất xác Vị thầy kia nghe vậy Thì chẹp miệng nói lại Mọi người được nói như vậy Cái gì cũng phải có nguyên do của nó Chứ không tự nhiên mà người ta vẽ ám ngôi làng này đâu Nhưng mà chúng tôi có làm gì đâu Mọi người khẳng định một cách chắc nịch Thầy bói đam chiêu một lúc rồi phán một câu Khiến ai nấy đều muốn ngã ngửa Vậy thì chắc chắn con bà này nó có vấn đề về thần kinh rồi Ngày tối ngày hôm ấy dân làng náo loạn như đi hội Lũ lượt kéo nhau ra cầu xem vị thầy kia làm phép Ai nấy đều háo hức mong chờ xem Rốt cuộc vị thầy kia có tài phép thật hay không Hay chỉ là cái phường lừa đảo Ông tôi khi ấy cũng tò mò ra xem Thì thấy vị thầy kia đã bày la liệt đổ lệ trên cầu Thầy mặc bộ đồ màu vàng dài đến tận mắt cá chân Trên tay còn cầm theo một thanh kiếm cổ, cắn chi chích những đồng tiền vàng. Ông tôi thấy hay quá, liền vận sức mình chen lên hàng trên, để xem cho rõ. Thì nghe thấy ông thầy kia hét lớn. Thiên linh linh địa linh linh, con quỷ nước kia ở đâu, mau mau hiện hồn. Thầy Giản đang gọi hồn đó mọi người. Một người phụ nữ quay sang đằng sau, thông báo tình hình cho mọi người biết. Còn ông tôi chỉ biết bộ miệng cười trước khung cảnh trước mặt. Nhưng ông tôi chưa cười được bao lâu thì bất ngờ một luồng gió lạnh thổi tới. Ngày tức khắc có những tiếng lá hét vang lên chỉ trò về phía cây cầu. Nó xuất hiện rồi kìa mọi người ơi! Ông tôi nhìn theo hướng tay mọi người chỉ thì á khẩu nhận ra bóng mà hôm trước mình gặp đã xuất hiện từ bao giờ. Đứng cạnh còn xuất hiện một đứa con gái lùn lùn với hai bím tóc ngoe ngoẩy toàn bọ với bọ. Sự xuất hiện của hai vong hồn khiến không ít người sợ hãi bỏ về Những người can đảm hơn chút thì giật lùi ra đằng sau Nốt nước bọt ẩn ực Cố gắng chứng kiến cảnh tượng có một không hai này Hai con ma kia Chúng mày đã biết tội của mình chưa? Thầy giản bất chợt lên tiếng Giọng nói của thầy trầm bộng nhưng vô cùng uy nghi Hai con ma nghe vậy thì cười ré cả lên Chẳng nghe lọt những lời nói của thầy vào tai, Chúng cười Lão già, lão sắp xuống lỗ đến nơi rồi Mà còn ở đó thách thức bọn ta sao Ái chà, chúng mày giỏi lắm Vậy thì hôm nay ta cho chúng mày biết sức mạnh của lão già này là như thế nào Thầy giàn quát lớn, tay thoàn thoát bấm chỉ quyết Láp bùa được đặt trên bàn tự động lao về chi quyet la bua đuoc đat tren ban tu đong lao ve phia hai con ma Khiến chúng hốt hoảng muốn bỏ chạy, nhưng không được Xung quanh thành cầu thầy giàn đã sớm trăng dây Khiến chúng động vào, liền bật ra đằng sau Nói chung là vào được nhưng không ra được Lão Người đàn ông trung niên mà ông tôi bị dọa cho mấy lần Lồm còm bỏ dậy Không cầm tâm muốn lao đến sống chết với thầy Giàn Nhưng chưa bước được hai bước đã đứng khửng lại Thầy Giàn cầm theo thanh kiếm cổ của mình lao đến Kể luôn vào cổ nó hách mặt lên thách thức Thế nào Bạn ấy còn to mồm lắm cơ mà Nói nữa đi Nói nữa đi tông nghe xem nào Ông tôi thấy vậy thì cười thích chí lắm Vì ông vẫn cay cái vụ con ma kia Về tận nhà ông để náo loạn Khiến tí nữa thì ông xón cả ra quần Ông hồ lớn Đúng rồi thầy ơi Dạy cho con ma mất dạy đó một trận đi thầy Mọi người nghe thấy tiếng ông tôi Liền trốn mắt lên ngạc nhiên Chẳng hiểu ông tôi nghĩ gì Mà trong tình cảnh này Lại có thể nói ra những câu như vậy Con ma kia hình như cũng nhận ra ông tôi Liền viết lên Thằng chó Ông trước mày sát muối vào chân tao tao còn chưa tính sổ vậy mà mày còn dám bắc mặt đến đây à ông tôi nghe vậy hơi run run nhưng xem từ nãy đến giờ ông biết là con ma kia không thoát ra khỏi cây cầu được nên đắc chí nói thì làm sao ngon nhảy vào ăn bố mày cái nghe ông kể mà bọn chúng tôi cười sặc sùa thật không ngờ khi còn trẻ ông lại ngông đến mức thế khéo còn hơn tôi bây giờ nữa chứ Bản thân ông khi kể lại nét mặt không giấu nổi niềm vui, hãnh diện, như thế muốn khoe cho con cháu khi sửa, ông cũng là một tay chơi máu mặt chứ không đùa. Trở lại với câu chuyện ban nãy, sau khi bị ông thách thức, con ma kiệt tức lắm nhưng chẳng làm gì được. Còn đứa trẻ ma lúc này sợ run người, nếp sát sang một bên không dám đối đầu với thầy giản nữa. Thầy thấy hai bố con ma nước đã yên lặng liền đánh tiếng. Sao chúng mày hại dân lạc nơi đây? Họ đã có tâm vớt xác hai dan lang mày lên rồi Mà chúng mày lấy oán báo ân vậy hả? Còn bà trùng niên quắc mắt lên Toàn hét lớn Nhưng đã bị thầy giản hàm hè đe dọa Khiến nó không dám cất lời Một lúc sau Nó mới kể rõ ràng cái sự tình Vì chán quá lại không được đi đầu thai Nên hiện lên chieu người cho vui Chứ không dám giết ai cả Thầy giản nghe vậy liền hét Nói láo Bạn ấy tao gặp một vong hồn đã nói rằng chính con ma kia hại chết ông ta. Chúng mày giết người lại còn nói dối à? Con bé ma kia lúc này mới nhảy dựng cả lên. Nó leo tót lên người bố mình cái lại. Không phải đâu, cháu hiện lên hồ chơi thôi. Ai ngờ ông ta sợ quá bỏ chạy vấp chân đập đầu và đá làm xuống bãi bùn nên chết đó chứ. Người làng nghe vậy thì á khẩu, mồm miệng há hốc. Và ra cái chết của người bậm rượu kia có liên quan đến hai con ma này. Vợ của ông Hải nghe vậy, toàn lào tới xé xác con quỷ nhi kia, nhưng đã bị mấy người xung quanh cạn lại. Con quỷ chết tiệt kia, chúng mày hù thế nào để chồng tao chết thảm như thế hả? Chúng mày còn là con người không? Con quỷ nhỏ bị chửi không tức giận, mà cuối cả mặt xuống như vẻ hối lỗi. Nhưng... Những lời nó sắp nói ra lại khiến ai nấy vô cùng tức giận. Thì cháu còn là con người nữa đâu mà chửi như thế. Ôi giời ơi, bà con bỏ tôi ra để tôi táng cho nó một trận. Hôm nay tôi phải sống mãi với nó một phen. Bà ông Hải tức quá nhảy dương cả lên, kéo đổ cả mấy người sau lưng mình, nhưng vẫn không thể thoát khỏi. Thầy giản thấy tình hình căng thẳng liền quát. Con quỷ hom nay toi phai song mai voi no mot phen ba ong hai tuc qua nhay dung ca len keo đo ca may nguoi sau lung minh nhung van khong the thoat khoi thoi gian thay tinh hinh cang thang lien quat con quy nhi kia Mà có chịu im miệng mày bảo đi không Nhớ ơn của mày mà người ta mất chồng mất bố rồi đấy Mày hãnh diện lắm à Tội của mày nặng lắm có biết không Chúng mày cũng rảnh lắm Nên mới bày trò dọa người như vậy đấy Vừa nói thầy vừa bấm tay Lâm dâm đọc chú Ngay lập tức hai con ma lan ra đất Kêu lên đầy đau đớn Cả hai chấp tay quỷ lại van xin Không khác gì tôn ngộ không Van xin sư phụ của mình vậy Thầy ơi Chúng tôi biết lỗi rồi, thầy tha cho chúng tôi với Thầy giản nghe tiếng kêu la thảm thiết với chịu dừng lại Thầy quắc mắt nhìn cả hai Thế chúng mày có chịu đi đầu thai chưa? Chúng tôi chết đường chết chợ không có đi đầu thai được Vậy thì tao sẽ giúp Nói đoạn, thầy hỏi rõ quê quán địa chỉ Tên họ, năm sinh năm mất rồi sai người làng đi mua đồ lễ về để làm lễ Ông tôi lúc ấy xông sáo, sung phong đi mua đồ Nhưng khi cầm tờ giấy trên tay Ông không khỏi hoang mang hỏi Nhưng tối đêm rồi Làm gì còn cửa hàng nào mở cửa nữa đâu thầy Thế mạch sinh ra cái mồm để làm gì Nếu gọi không được thì đập cửa Lôi cái cỡ bắp trên người mày ra mà giải quyết Ông tôi nghe vậy thì gật gù Nhưng vẫn lưỡng lự chứ không đi ngay Thấy vậy thầy giản cao mày hỏi tiếp Còn à, chuyện gì nữa Nhưng cho không có tiền Vừa nói ông tôi vừa móc Hai cái túi rỗng tuếch của mình ra để minh chứng Thầy giàn á khẩu xua tay Đoạn cũng móc túi ra bảo Tao cũng không có tiền đâu nha Lúc này ông Tân mới tiến đến Đưa tiền cho ông tôi bảo Đây Mày lấy tiền của tao đi mua đồ cho làm Ông tôi thấy có tiền Rồi liền tức tốc chạy đi Nhưng khổ nỗi là tối đêm rồi Nên nhà nào nhà đấy đóng cửa im phăng phắc Ông đành bất chấp đập cửa lên hồi, tiếng gọi vang lên ý ới. Có ai ở nhà không? Mở cửa cho tôi mua ít đồ với. Người bên trong vẫn không có phản hồi gì, dường như đã ngủ rất dày. Thấy vậy ông say cửa ẩm ẩm như trống trần, và chẳng mấy chốc người bên trong đã lao ra, trên tay còn cầm theo con dao chọc tiết lợn. Ma nó, thằng nào cả gan dám phá nhà tao thế hả? Ông tôi thấy người kia cầm dao thì sợ quá, Bội vàng chắp tay giải thích Ôi bác ơi Làng cháu có chuyện gấp cần mua đồ Cháu gọi mãi bác không nghe Nên cháu mới đành đập cửa như thế Người chủ quán nghe vậy Thì hầm hầm tức giận Sáng mai đến không được à Nữa đêm nửa hôm ta còn phải ngủ nữa chứ Dạ không được Nên cháu mới phải vác mặt ra đây chứ Người chủ quán nhìn ông tôi Bằng cặp mắt viên đạn Nhưng dù sao cũng đã bị gọi dậy Thì bán hàng kiếm thêm chút tiền cũng chẳng sao cả Vậy là ông tôi cuối cùng cũng mua được đồ mà thầy giản can dặn. Biết bào thứ vãng mã, đủ thể loại ông tôi một mình cõng trên vai. Lúc này ông mới nhớ ra điều gì đó liền kêu. Biết thề kêu thêm mấy thằng đi cùng có phải đỡ hơn không? Nói đoạn ông tôi một mạch quay lại làng của mình. Khi đó số người đứng hóng chuyện đã bơi đi phân nửa. Thấy ông về thầy giản liền gắt. Mày đi gì mà lâu vậy? Suýt nữa thì lỡ mất giờ tốt rồi. Ông tôi ấm ức cãi lại Thầy không biết đấy chứ suýt nữa cháu ăn con dao bầu rồi đấy Nghe vậy mọi người ôm bụng cười bò Ngay cả hai con ma cũng không kiềm chế được Mà cười phá lên Khiến ông tức đến đỏ mặt Ông càn giọng Cũng tại hai con ma chung mày hết á Cỡ đó mà cười Sau khi nhận hết đồ lễ từ tay của ông tôi Thì cuối cùng thầy Giản cũng bắt đầu làm lễ Giúp hai vòng hồn chết đường chết chợ kia Được xuống âm phủ báo danh luận tội để được đầu thai sau hơn tiếng đồng hồ hai vòng hồn cuối cùng cũng tan biến và hư vô trước khi đi chúng còn không quên hứa hẹn nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại ông tôi nghe vậy thì nhảy sững cả lên má nó hẹn cái gì mất dậy vậy trời thôi khỏi cần gặp lại kể từ ngày hôm đó làng của ông trở lại với dáng vẻ bình yên vốn có của nó Vậy là hết rồi hả ông? Sao cháu nghe chuyện ma mà cứ như là nghe chuyện hài ấy ông ạ? Tôi hỏi lại khi thấy ông vẫn còn nhìn đâm chiêu về nơi chân trời xa. Đám trẻ con cũng láo nháo hết cả lên đòi ông kể tiếp. Ông tôi nhìn xuống đám nhóc đang háo hức nghe mình kể chuyện cười khà khà. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Chuyện sau này còn kinh dị hơn nhiều. Thật đã. Chúng tôi tròn xoe mắt hỏi lại. Câu chuyện bắn nãy có chút hài hước nên chưa kích thích được nỗi sợ hãi trong tôi. Nên khi nghe ông nói vậy tôi háo hức hẳn lên, vô cùng mong chờ vào câu chuyện tiếp theo. Vậy ông kể tiếp đi ông. Ông tôi gật gù ông lại tiếp tục cất giọng kể lại câu chuyện của mình. Khi ấy là năm ông 30 tuổi, gia đình ông tôi chuyển đến ngôi làng mà hiện tại ông đang ở để sinh sống. Thời gian ấy tuy có phát triển hơn trước nhưng chung quy lại người dân vẫn còn nghèo đói lắm. Năm đó ông tôi lấy bà và đã sinh ra bác cả khi ấy lên 3 tuổi Cuộc sống mưu sinh khiến ông phải chật vật Làm hết nghề này đến nghề nọ mà vẫn đói ăn thiếu mặt Hôm đó ông tôi đang ngồi trong nhà thì có người hớt hài chạy vào trong Ông căng mắt nhìn thì nhận ra đó là người bạn thân của mình tên Thắng Thấy bạn mình mồ hôi nhẽ nhái, ông không khỏi thắc mắc Sao thế mày, làm gì mà chạy như ma van đoi an thieu mac hom đo ong toi đang ngoi trong nha thi co nguoi hot hai chay vao trong ong cang mat nhin thi nhan ra đo la vậy? Thì mà đuổi thật chứ đùa. Ông Thắng cất tiếng trả lời, khiến ông tôi giật mình kết thót. Làm quái nào từ làng cũ đến làng mới đều không thoát khỏi những câu chuyện tâm linh, khiến ông không khỏi đau đầu. Chuyện là thế nào? Mày kể rõ ra xem nào. Ông Thắng cầm cả ấm trà tu ưng ực. Ông tôi thấy vậy định táng cho trận, vì ai đời tu cà mồm và ấm trà nhà người ta, mất vệ sinh vô đối. Nhưng thế bạn mình sợ hái như vậy, nên ông kiềm chế lại thầm ghi cái mối hận này trong lòng, đến khi nào có cơ hội thì trả lại. Ông Thắng sau một hồi bình tĩnh thì mới kể lại cho ông tôi sự việc mà mình đã trải qua suốt mấy ngày hôm nay. Khi ấy ông Thắng có một công việc hằng ngày là chạy xe ba bánh chở đồ thuê cho người khác. Chiếc xe ông phải tích cóp lắm mới mua được, mà thời đó đâu có nhiều người có xe đâu, nên công việc của ông đắt khách lắm. Nói chung là so với ông tôi thì khá già hơn hẳn, Vào một đêm hôm đó như thường lệ Ông vẫn chở khách đi lấy hàng Ba khách này là mối quen thân thiết của ông Nên cả hai gặp nhau Là nói chuyện suốt chẳng lúc nào ngơi miệng cả Hằng ngày đúng một giờ khuya Ông chở bà ấy đi mua vịt trên chợ huyện Nói đến con đường cả hai đi qua Thì hơi ớn lạnh một chút Bởi ở đó có hai tên giang hồ đâm lộn Một thằng chết, một thằng ở tù Nghe đầu người dân bảo Thằng chết đã thành quỷ ở dưới sông Chuyện hiện về dụ người xuống sông chết cùng Hai ông bà nghe vậy cũng ẩm bửa cho qua Bởi đi qua khúc sông này nhiều lần Chả thấy con man nào nên mặc kệ Ông Thắng vốn là người không tín tâm Nên hẽ mỗi lần nghe ai kể về câu chuyện đó Ông lại đứng phát dậy phản bác Nên bị không ít người ghét ra mặt Nhưng cách hai tuần sau Thì thế giới quan của ông hoàn toàn thay đổi Khi ấy vẫn như thường lệ Ông chở bà Bảy đi mua vịt ở trên cầu huyện, nhìn ngó xung quanh một lúc lâu. Bỗng nhiên, ông thấy hơi lạ lạ, bèn quay sang hỏi bà Bảy. Sao hôm nay chẳng thấy bóng người nào vậy bà Bảy nhỉ? Bà Bảy bấy giờ mới để ý, quả là hôm nay chẳng thấy ai cả. Nếu như mọi khi thì hai người đến nơi cũng phải nháo nhát người đến mua bán rồi mới đúng. Bà nhìn lên cây cầu bắc qua sông, nơi mà bà cung phai nhao nhac thường hẹn người bán vịt đứng đợi thì thấy có bóng người ở trên đó, bên tai còn vang vẳng tiếng vịt kêu quạc quạc, nên bà chẹp miệng đáp lại, tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng vẫn nghe thấy tiếng vịt thế kia thì chắc là ông mình bán vịt đứng đợi ở đó rồi. ông mau mau chờ tôi đến đó đi. ông thắng nghe vậy thì tức tốc chạy phía cây cầu, cả hai bước xuống xe lấy đèn pin lìa qua lìa lại, nhưng là thay chẳng hề thấy ai cả. bà bảy lúc này hoang mang lắm liền quay sang hỏi. Quá lại lạ nhỉ Rõ ràng ban nấy tôi còn nhìn thấy bóng người Đứng trên thành cầu mà Lại còn nghe thấy cả tiếng vịt kêu nữa Chẳng lẽ là tôi nhìn nhầm Nghe lắm Ông Thắng lắc đầu Bởi chính bản thân ông khi nấy cũng nghe Và nhìn thấy y như bà bầy Cả hai đang loay hoay không hiểu chuyện gì xảy ra thì bóng nhìn ông Thắng thấy sống lưng mình lạnh toát Tóc cái sừng hết cả lên Như thể báo hiểu một điều gì đó không lạnh Ông từ từ quay mặt lại Nhìn xuống con sông bên dưới lúc đó sông nước đã cạn vì cả tháng nay trời chẳng cho mưa hạt nào nhìn xuống mé sông thấy bóng của một người đàn ông đang bò lên ngồi ngay xóc cầu ông hoảng hồn lắp bắp bà bà bà bẩy quay đang bỏ lên đây kìa bà bà bẩy thấy ông hốt hoảng liền tức tốc quay lại nhìn thì liền bị dọa cho một phen hú hồn hú vía đang mồi bà va vào, vào nhau cầm cập bà cũng lắp bà lắp bắp hỏi lại Thằng nào thế hả ông Người sao mà lại bỏ như chó thế được Lúc đó cả hai chỉ biết run rầy đứng nhìn Chứ chưa biết phải làm gì Đột nhiên ông thắng ướn ngực Miệng thở phì phò hiên ngang nói Sợ cái mẹ gì không biết Để tao xem ma quỷ nó như thế nào Nói đoạn Bất chấp sự can ngăn của bà Bày Ông liền tiến đến gần hơn Với cái bóng đen đang bỏ lộm ngộm kia Khoảng cách tới người đó Ngày càng rút ngắn hơn Cũng là lúc tim ông đập loạn lên như trống trận Ông cầm đèn pin soi thẳng vào cái bóng đen kia Rồi căng mắt nhìn vào mặt người đó Thì thấy mặt người bự như cái mâm Đang ngoác miệng ra cười bí hiểm Tóc tài bù xù, Mặt máu me như một con quỷ Y như những gì mà mọi người vẫn hay kể Về con quỷ nước chỗ này Ông thất thần tự nhủ với bản thân Chết mẹ rồi Gặp phải con quỷ xong rồi Nói đoạn, ông hết hồn, lôi theo bà bầy đang đứng chết chân tại chỗ lên xe, chạy bán sống bán chết. Nhưng bên tai vẫn còn vang vọng tiếng nói đầy ma mị của con quỷ kia. Chờ tao với, xuống đây chơi cùng với tao. Thích lắm, mát lắm. Ông Thắng khi ấy bị lời nói của con quỷ, gọi cho suýt nữa mất lái, lào luôn xuống sông. Nhưng đã kịp thời bình tĩnh lại. Hai ông bà cuống quyết cả tên hét lớn mẹ nó trời chơi cái gì không biết có ngu mới chơi với cái loại ma quỷ chúng mày nói đoạn cả hai vừa lâm dâm khấn phật vừa cố gắng đi hết con đường có dòng sông mới thở phào nhẹ nhõm được một hơi mặt mày ai nấy tái xanh tái sang vô cùng ngày hôm sau cả hai vẫn chưa thể hoàn hồn lại hóa ra tối ngày hôm đó người dân phát hiện thêm một xác chết ở dưới cầu nữa nên sợ không dám lên cầu bán hàng như mọi khi Bà bày khi ấy gọi điện, chửi cái mối hàng tới tấp, bởi vừa không có hàng bán lại vừa bị ma dọa cho suýt mất mạng. Nên bao nhiêu tức tối bà đổ hết lên đầu ông Minh bán vịt. Từ đó về sau, ông Thắng không dám đi chở vịt nữa. Đúng là, không biết thì thôi, chứ gặp một lần là nhớ in đến khi già cũng chẳng quên được. nghe ông Thắng kể lại, ông tôi không những không sợ mà còn cười lớn. Bởi bản thân ông cũng từng bị con man nước về đến tận nhà để xòa Thì câu chuyện của ông Thắng có là cái gì? Thấy ông cười ông Thắng liền ắt Này, không chia sẻ an ủi thì thôi để còn cười trên nỗi đau của người khác vậy hả? Bạn với chả bè, đúng là thân ai nấy lo mà Thầy ông Thắng hơi tức giận, ông tôi ngừng không cười nữa Ông liền bảo thế không đi chở vịt thì không gặp nó nữa thôi Có gì đâu mà đến tận bây giờ ông vẫn sợ. Nhưng mà nó về tận nhà tôi đây này. Cái gì? Ông tự nghe vậy liền hét lớn nhảy dựng cả lên. Vậy hóa ra là ông Thắng cũng bị con ma nước về tận nhà để rình rập. Ông Thắng ôm đầu chán nạn. Tưởng không đến gần khúc sông ấy là xong. Nhưng ai ngờ đêm nào về tôi cũng mơ thấy nó mới chết chứ. Mấy lần nó bóp cổ suýt chết ngạt đây này vừa nói ông vừa vạch cổ áo ra cho ông tôi xem. Ông tôi nhìn những vết ngón tay in hằn trên cổ của ông bạn mình thì không khỏi thắc mắc. Quái lạ, bọn quỷ nước này nghe vẻ thích lên bờ tìm người để trêu nhỉ. Nói đoạn ông tôi vỗ đùi cái đét, đều đã quyết định vô cùng dứt khoát. Thôi được rồi, tối nay tôi sang nhà ông ngủ xem như thế nào. Lâu lắm rồi cũng chưa gặp con ma nào cả. Ông Thắng nghe vậy vừa vui vừa thấy lạ. Trên đời lại có những kiểu người thích gặp ma như ông tôi ra. Đúng là kiểu chưa thấy nên chưa biết sợ là gì mà. Thế là ngay chiều hôm ấy, ông tôi liền từ biệt vợ con để sang nhà ông Thắng ngủ. Khi thế chồng ông sục sôi lắm, chẳng khác nào đi đánh trận. khiến cho bà tôi đang bé bác cả cũng phải biểu môi kinh thường. Đến nơi thấy ông Thắng đang nấu nồi cá kho, bụng ông tôi cồn cào cả lên. Mùi cá om trong nồi đất thơm phức như thế Đang quyến rũ ông vậy Này Xong chưa ông bán Tôi đói quá rồi đây này Ông tôi thúc giục khiến ông Thắng giật nảy cả mình Vội vàng đáp lại Đi cứ như ma vậy Sắp xong rồi đây Nói đoạn ông bưng nồi cá lên Rồi cả hai đánh chén no say Liền leo lên giường nằm ngủ Ông tôi khi ấy còn tỉnh lắm Nhưng vẫn phải cố ngủ ngay Vì sợ rằng ban đêm bị ma đến dọa thì ngủ không được Ông Thắng biết tỏng suy nghĩ của ông tôi Nên liền quay sang hỏi Thế đợi nó sang dọa mình à Phải có cách nào chỉ lại nó chứ Ông tôi gật củ Ông đứng phát dậy hỏi Thế nhà ông có tỏi không Mang ra treo khắp nhà đi Để tôi sang nhà hàng xóm xin ít nước tiểu Cái gì Sao lại xin nước tiểu Ông Thắng kinh ngạc hỏi lại, mắt trợn tròn lên như thế không tin nổi về những gì mà mình đang nghe. Thế là ông tôi bèn kể lại vụ bà Tư bị ma hành nhờ có nước tiểu mới thoát được. Ông Thắng nghe xong liền thắc mắc. Thế ông lấy của tôi với ông không được à, và phải sang nhà hàng xóm? Ông tôi cười khà khà. Lúc trước theo ông Tân bảo về nước tiểu của đồng tử, tức là bọn trẻ con mới hiểu nghiệm, nên ông tôi mới cất công sang hàng xóm xin. Chứ nếu mình có thì dạy gì sang xin người ta. Vậy là ông cầm theo hộp nhựa sang nhà bà Thanh, ngay cạnh nhà ông Thắng gọi. Có ai ở nhà không? Alo, alo, có ai ở nhà không? thấy bà Thanh đang lật đật chạy từ sau vườn vào, ông trực tiếp đẩy cửa đi vào bên trong. Bà Thanh thở dốc cất tiếng hỏi. Có chuyện gì mà ông gọi dữ vậy? À, thằng máu nhà bác cô có ở nhà không nhỉ? Tôi nhờ nó có chút việc. Thẳng máu là con trai của bà Thanh năm nay mới lên bốn tuổi. Thấy ông tôi tự dưng sang hỏi con trai mình, bà Thanh không khỏi nghi hoặc. Nó đang trời đậu ngó, mà bác hỏi có chuyện gì vậy? Ông tôi gái đầu cười ngượng, đáp lại một câu chạy biến. Tôi xỉn nó no ít nước tiểu. Bà Thanh nghe xong thì hoang mang, nhưng chưa kịp hỏi thêm thì ông tôi đã chạy mất ràng. Bà lầm bầm chửi mấy câu rồi nhanh chóng quay vào trong nhà của mình. Ông tôi chạy ra đầu ngó thấy thằng Mão đang chơi bán bì cùng mấy đứa khác Liền lôi tuột nó ra một góc tự nịnh Mày cho bác xin ít nước tiểu rồi lát bác mua kẹo cho Thằng bé tuy hơi ngài nhưng nghe thấy có kẹo thì mắt sáng cả lên Ông tôi thấy vẫn còn hơi ít, liền bạc luôn mấy đứa còn lại Thế ông tôi cầm theo chai nhựa đầy áp nước tiểu Ông Thắng vừa bịt mũi vừa cảm thán Trời ạ, nó mà không có tác dụng thì ông khác chết với tôi Yên tâm, chuyện này ông không cần phải lo. Vậy là hai ông liền mau chóng nằm ngủ, chuẩn bị sẵn tinh thần cho cuộc chiến ngày hôm nay. Đến khoảng 12 giờ đêm, đang nằm ngủ ngon lành, bỗng nhiên ông Thắng bị tiếng gọi bên ngoài làm cho thức giấc. Ông ngồi nhộm dậy, rủi mắt miệng lào bỏ. Đêm hồn không ngủ, còn gọi roi mat mieng nao không hom khong Nói đoạn, ông định đứng dậy mở cửa, nhưng nhanh chóng khưng lại vì nhớ ra điều gì đó trận ông bắt đầu nhún ta, vội vàng quay lại giường chùm chăn kín mít nhưng bên tai vẫn văng vọng tiếng người gọi mở cửa cho tao vơi ông sợ quá liền lay người ông tôi dậy nhưng ông tôi vẫn gáy khò khò chẳng biết gì cả ông cuống quá liền vừa tát vừa gọi đức đức dậy đi nó đến rồi kia kìa ông tôi bị đánh đau liền ôm mặt tỉnh dậy ông đang đỉnh táng cho bạn mình một trận thì bất ngờ cánh cửa đúng lắc dữ rồi Như thế đang bị người nào tìm cách phá vậy. Ông tôi nhảy dựng cả lên, gương mặt tái xanh lắp bắp. Đã mở cửa xem ai kìa. Ông Thắng nghe vậy thì á khẩu, tay đưa lên đánh mạnh một cú vào đầu ông tôi rồi gắt. Là cái thằng quỷ nước đấy chứ ai nữa. Thế bây giờ phải làm sao? Ông tôi đun đẩy hỏi khiến ông Thắng chỉ biết lắc đầu ngán ngầm. Rõ ràng lúc sáng còn mạnh miệng kêu sang đây ngủ để xem mặt mũi con mai như thế nào. ấy vậy mà bây giờ lại nói như thế, thì ông biết phải làm như thế nào được. Nói đoạn cả hai chọn cách ngồi im ở bên trong, mặc kệ cho con quỷ kia có gó cửa hay gạo thét thế nào cũng chẳng quan tâm. Nhưng đời đâu như mơ, cứ tưởng cố thủ ở trong phòng là không sao. Nhưng đúng giây phút quan trọng thì ông Thắng lại buồn vệ sinh. Ông ôm chặt bộ hạ của mình, cậu mải nói, Chết tao rồi, buồn vệ sinh quá Ông tôi như vậy thì tá hỏa Ông hỏi lại Nặng hay nhẹ? Nhẹ thì đi luôn ở đây cũng được Ông thắng trợn mắt Chân tay quắn quéo lại với nhau Tỏ vẻ đã gấp gáp lắm rồi Ông vừa nín thở vừa nói Buồn đi nặng mới chết chứ Lần này ông tôi cũng bất lực Cả hai nhìn ra bên ngoài cửa Tiếng động bên ngoài đã biến mất từ bao giờ Nhưng vẫn khiến họ sợ hãi Hãy đánh liều ra ngoài đi Tự đi một mình đi Mắc gì lôi tao đi cũng Ông tôi ngạc nhiên hỏi lại Nhưng chưa kịp phản ứng Đã bị ông Thắng lôi tuột ra bên ngoài Gió trời thổi lộng lộng Báo hiểu một trận mưa lớn sắp đến Nhưng cả hai chẳng quan tâm Họ giáo giác nhìn xung quanh Chỉ sợ rằng con quỷ nước kia vỗ đến lúc nào không hay Lúc ấy ông tôi tức lắm Đúng là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 mà lúc nào bị nạn là y như rằng lôi nhau đi chịu cùng mới chết ông tôi thúc giục đi nhanh lên còn ở đó mà nhìn nữa ông thắng vừa đi vừa vệ sinh vừa chăm chú nhìn bóng lưng bạn mình chỉ sợ ông tôi chạy mất bỗng nhiên bên tai ông vang lên tiếng thở lạnh lẽo ông cau mày nói thẳng điên này chưa đủ sợ hay sao mà còn dọa tao nữa ông thắng mở mắt nhìn sang Thì ngạc nhiên khi thấy ông tôi vẫn còn đứng yên ở phía trước Ông tôi khó hiểu quay lại Thì cũng á khẩu bởi những gì mà bản thân đang nhìn thấy Đang ngồi bên cạnh ông Thắng lúc này là một con ma tóc xù, Toàn thân ướt súng Nó cứ ghé sát miệng và tai của ông Thắng thì thầm Làm gì mà run thế Tối nay đi chơi cùng tao không Ông Thắng từ từ quay mặt lại Chứng kiến gương mặt lở loét của con ma trước mặt ông Chỉ kịp rú lên đầy kinh hãi Rồi chưa kịp sách quần Đã vội vàng chạy trốn Ôi dồi ôi Má nó chứ Đi vệ sinh cũng không yên Ông tôi chẳng vướng bạn gì Liền lao đi chạy trước mặc kể cho ông bạn ở đằng sau Không ngừng ý ới gọi theo Ông Thắng bấp chân té lan quay xuống đất Ông hốt hoảng ngoảnh lại ra đằng sau Thì á khẩu cái con ma kia Đang bỏ đến với tốc độ bàn thờ Lần này Mày đừng hỏng chạy thoát Trời ơi Kẹo này chết mất thôi Đức ơi là đức Sao mày bỏ tao thế này Ông vừa mếu máu vừa cảm thán trời đất Mặt mũi nhắm chặt lại Chờ cho con quỷ kia quyết định số phận Ngày lúc ông tưởng mình sắp chết đến nơi Thì từ đằng sau vang lên tiếng hét của ông ngoại tôi Tránh ra Màu tránh ra Ông thắng theo quán tính liền lan người sang một bên Ông tôi cầm theo hũ nhựa mất gần nửa tiếng đồng hồ Mới xin được Ném thẳng vào con ma đam bò trên mặt đất Con quỷ nước bị đánh úp sọt bất ngờ Không né kịp Ăn trọn hết thứ nước thơm lừng bên trong hũ nhựa Liền rú lên đau đớn Hai mắt nó vằn vệt Những cái tia máu đỏ lừ Trên người bốc lên những cột khói trắng tinh Ông tôi thấy vậy Liền hét lớn Máu chạy đi Ông thắng vội vàng bỏ dậy Chạy nhanh vào trong nhà Cả hai thở hồn hà hồn hền Vì mới thoát khỏi một cửa tử kinh hãi. <cười> Xém nữa thì chết rồi. Ông tôi mệt mỏi lên tiếng. Đúng lúc ấy bên ngoài cửa văng lên tiếng đập ẩm ẩm, kèm theo những tiếng nghiến răng kèn két. Mở cửa cho tao! Mở cửa cho tao! Hay ông sợ quá vội lùi vào bên trong. Dường như con quỷ kia đã quá tức giận, nó liên tục cào thét ở bên ngoài, trả tấn tinh thần của những người bên trong. Lúc này chẳng còn cái gì đối phó với nó nữa Nên hai ông chỉ đành ngồi yên tại chỗ chịu trận Cầu trời cầu Phật cho nhanh sáng Để thoát khỏi địa ngục tinh thần này Cứ thế con quỷ hết cảo thét bên ngoài liền leo lên mái nhà đập phá Hai ông bị dọa nhảy dựng cả lên Trong lòng không khỏi chửi thầm cái con quỷ thủ dai Cả hai cứ thế thức trắng cả đêm Mắt sưng phồng thâm như gấu trúc Đến khi thấy ánh sáng mặt trời chiếu vào bên trong Thì hai ông mới dám bước chân ra bên ngoài. Kinh thật đấy, tao chưa gặp con ma nào mà xấu như vậy. Ông tôi vừa nói vừa bước chân ra bên ngoài thì ngã cái rầm. Ông cúi xuống nhìn búng nước thối rình ngay trước thềm, câu mày nhăn nhó. Ông Thắng cũng lật đật chạy ra, thấy nhà mình bị thứ nước hồi hám kia bao vây khắp nơi. Thì không khỏi khó chịu ra mặt. Mẹ nó. Ông chửi thề một câu rồi nhanh chóng đỡ ông tôi dậy. Cả hai dọn dẹp qua loa một chút, rồi ngồi xuống bàn nhau cách đối phó với con ma kia. Ông tôi ngẫm nghĩ về cuộc đời mình, chả biết làm quái nào mà chuyên dính vào mấy con ma nước vớ vẩn. Đã thế lại còn sâu đau sâu đớn. Bà ngoại tôi đứng sẵn ở cổng, một tay bế con, xau đau xau đon ba ngoai toi đung san o cong mot tay cầm quắm, phục sẵn đợi ông tôi về. Vừa thấy ông xuất hiện, bà liền bắn liên thanh. Cũng biết mò cái mặt về rồi à Hôm qua ông bảo về sớm trông con cho tôi đi chợ Vậy mà chăng Ai nhầm Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi ông mới lết xác về nhà là sao Bà tôi vừa nói vừa giơ con quắm lên Đồng thời trợn mắt mang đậm tính giang hồ. Ông tôi chỉ nhìn thấy vậy thôi Liền run rảy tay chân vội vàng Nhảy dựng lên giải thích vợ cứ bình tĩnh đã Chuyện gì cũng phải rõ ràng ngọn ngành mới giải quyết được Tôi không có nhu cầu nghe ông giải thích nhé. Bà tôi quát lớn, đồng thời lao đến túm tay ông tôi xách lên như bọn trẻ con vậy. Bác cả khi ấy còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nên nhìn thấy ông bị đánh chẳng những không thương mà còn cười khúc khá khúc khích. Để tôi giải thích đã, tôi bị ma hành. Ông tôi hét lớn khiến cho bà khựng người lại, nhưng không được mấy giây bà lên gan rộng. Ông bịa chuyện với ai vậy hả? Ma gì may giay ba len gan giong ong bia chuyen voi ai vay ha ma, có mà ma men thì có. Nói đoạn, bà lấy sách ngược tay của ông lên khiến ông kêu la đau đớn. tức mình, ông giằng ra quát lớn. Này, đừng có mặt được nước lấn tới nhá. Để tôi điên lên thì đừng có trách. Bà tôi đặt bác cả ngồi xuống đất, đoạn xắn tay áo lên, hách mặt thách thức. Thì làm sao? Ngon nhá, nhào vào đây, nhào vào luôn đi. Bà tôi sẵn tới thách thức khiến ông ngoại vội vàng lùi lại chịu thua. Thôi, thôi, thôi, tôi xin... Nhưng tôi nói thật mà, đây, bà người áo tôi thì biết Nói đoạn chẳng để bà tôi trả lời Ông liền lao đến dĩ thẳng cái áo bốc mùi và mũi của bà Cái thứ mùi tanh tưởi sọc thẳng lên mũi Khiến cho bà khó chịu Tán mạnh vào mặt ông một cái rồi lên tiếng cay gắt Ông ăn nằm ở đâu mà lại bốc mùi như phân vậy? Trời ơi là trời, chống với chả con Ông tôi bất lực quá, liền chắp tay vái sống bà Mặt mếu máu giải thích. Bà có chịu nghe tôi giải thích không thì bảo. Bà, bà đừng có nói hết phần của tôi nữa. Bà tôi bây giờ đã tức đến xỉ khói nhưng vẫn cố gắng chấn tính lại nói. Được rồi, tôi cho ông cơ hội để giải thích. Nếu mà ông nói dối nữa thì đừng có mà trách. Ông tôi méo miệng cười, cuối cùng cũng có cơ hội để giải oan. Ông liền kể lại chuyện mà bản thân cùng với ông Thắng đã trải qua ngày hôm qua. Nghe xong bà tôi bắn tín bắn nghi vì bản thân bà chưa gặp ma quỷ bao giờ cả nên không mấy tin tưởng vào điều đó ông nói thật không thật ông tôi kiên quyết trả lời thấy thái độ nghiêm túc của ông bà tôi mới tin tưởng nhưng rồi bà lại lo lắng vô cùng thế thì hai người định làm sao nó tìm đến tận nhà rồi thì không dễ gì mà tha cho mình đâu ông tôi thở dài bởi chính bản thân ông cũng chẳng biết phải làm gì ngay lúc này Ông hay bốc phét thế thôi chưa gặp mà là ông chỉ hận Không chui được xuống đất để trốn huống gì là tìm cách giải quyết Bà tôi chậm ngâm một lúc liền nói Thôi được Ông à, tự dọ ở nguyên trong nhà Không được sang nhóm thắng nữa nghe chưa Ông mà sang thì khắc chết với tôi Nhưng Ông tôi ngập ngừng Vì dù sao bản thân mình cũng đang gặp nguy hiểm Nhưng ông lại càng sợ vợ của mình hơn Nếu trái lời Bà nóc cổ ra đánh thì khổ Thế là nguyên ngày hôm ấy Ông trốn ở trong nhà Mà kể cho ông Thắng ra gọi mấy lần Cũng không dám mò mặt ra Bà tôi tức quá cầm trội ra tiếp chuyện Chồng em đi vắng rồi bác có chuyện gì thì nói với em đây này Ông Thắng bị dáng vẻ của bà tôi dọa sợ Liền gái đầu ngại ngùng lên tiếng À không có gì Nhưng tôi vẫn thấy dép láo ở kia mà Nói đoạn ông chỉ vào đôi tông lào Đang để ngộn ngang trước thềm nhà Khiến bà tôi giật mình cái thót Bà liền lấp liếm cho qua Bác làm như nhà em có nhõn đôi dép đấy Để đi không bằng Thôi bác về đi đẽm quét sân Nói đoạn bà cầm chổi khua qua khua lại Khiến bụi bay tung té lên mặt của ông Thắng Biết bà có ý đuổi ông Thắng Đành cắn tăng ta về Nhưng vẫn không quên ngoảnh lại Nói với vào trong Bạn bè với nhau thế đấy Ông tôi trong nhà nghe vậy giật nảy cả mình Vì biết ông đang nói đến mình nhưng cũng đành chịu thôi Vì biết sao giờ khi ông còn sợ vợ hơn Thế ông đã rời đi Bà tôi mới đi vào trong nhà thở hát ra đầy mệt mỏi Ông tôi không nhìn được liền đánh tiếng Hay mình cho lão sang đây ngủ cùng mấy hôm Chưa để lão một mình thì chết lúc nào không hay Bà tôi nghe vậy liền huyết dài Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy đúng Dù sao không tỉnh cũng còn nghĩa, biết người ta gặp nạn chẳng giúp được gì thì thôi, đằng này bà lại nhấn tâm đuổi ông Thắng đi như vậy, cũng thấy có chút quá đáng. Nghĩ ngợi một lúc, bà liền đưa ra quyết định. Thôi được rồi, ông sang gọi bạn ông về đây, thích làm gì thì làm, nhưng phải tìm cách giải quyết tận gốc đi, chứ để hoài như vậy là không được đâu. Ông tôi nghe vậy cười khà khà, liền tức tốc sang lối ông Thắng sang. Vừa thấy mặt lão bạn ông Thắng liền ngạc nhiên. Sao tưởng đi có công chuyện? Thì vừa về đấy. Ông Thắng biểu môi. Ông chẳng biết thừa ông tôi ở nhà. Mấy năm trời đọc một đôi tông lào. Đất lại cha vào đi tiếp chứ nào có thay bao giờ. Huống chỉ là mua thêm đôi nữa. Ông nghĩ bụng chắc hai vợ chồng ông tôi phải đấu tranh tư tưởng lắm thì mới sang đây gọi ông. Vừa bước vào bên trong đã chạm ngay ánh mắt của bà tôi khiến cho ông thắng không khỏi hốt hoang Trước khi đến đây ông còn chuẩn bị mấy câu trong đầu để trả thù bà. Vì... Cái tội nói dối. Nhưng vừa gặp bà thì biết bao suy nghĩ bay biến hết. Bà tôi chẳng mấy quan tâm, liền xuống bếp nấu cơm tối để cho hai người đàn ông trông coi bác cả của tôi. Ngày ấy bác cả ngoan lắm, nên cũng chẳng cần trông nhiều. Hai ông lôi cờ ra đánh, mặc kệ cho bác ngồi lên chiếu, nghịch mấy cái máy bay giấy ông vừa gặp cho. Đang giây phút gay cấn Hai ông căng não tìm cách hạ bể đối phương Thì bất ngờ bác cười lên khanh khách Bác lằn đặt đất xoay qua xoay lại chân tay của khoảng như thế Bị ai đó củ quách vậy Thằng con ông thế nào ấy nhỉ Ông Thắng nghi hoặc nhìn bác tôi Vẫn còn đang cười khanh khách Ông tôi lắc đầu Biểu thị không biết Ông liền cúi xuống xem Nhưng không nhận thấy vấn đề gì cả Đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra Thì đột nhiên bác tôi khóc ré cả lên Khiến hai ông hoàng hồn giật mình đánh thoát Rõ ràng bán nấy còn cười vui vẻ lắm Ấy vậy mà bây giờ lại khóc nức nở Như bị ai đó đánh vậy Ông tôi hốt hoảng vội vàng bế bác lên xem như thế nào Ông cưng nừng hết lời Ấy vậy mà bác vẫn không ngừng dậy rủa, Chân tay đập loạn cả lên Tiếng khóc ngày càng to Khiến cho bà tôi ở dưới bếp cũng không khỏi sốt ruột Liền nói vọng lên Ông ở trong con kiểu gì mà để nó khóc kinh thế Ông tôi sợ tái cả mặt Miệng liến thoáng Nín đi, nín đi Hùng Bố có làm gì đâu Nghe lời ông dố bác cả tôi không những không nín Mà còn khóc rẽ lên to hơn cả ban nãy Ông Thắng đứng bên cũng sốt ruột Liền tiến đến tự động bế bác Nhưng cũng đánh bất lực Bây giờ bà tôi từ bếp chạy lên Nhìn thấy con khóc be bac nhung cung đanh bat luc bay gio ba toi tu bep chay len nhin thay con khoc nac Thấy thương quá liền nhào lấy ôm con gần nhón cái việc trông Con nhón cái việc trông con cũng không xong Ông tôi ấm ức vuốt mồ hôi trên chán đáp lại Đang chơi yên lành Nó tự dưng khóc chứ tôi có biết gì đâu Bà tôi chẳng thèm nghe Liền bế bác vào trong phòng Đến lúc ấy bác mới chịu nín hẳn Nhưng ánh mắt đấm nước Xen lẫn sự sợ hãi Vẫn hướng về nhà ngoài Như thế đang đề phòng gì đó Lúc này hai ông nhìn nhau đầy khó hiểu, cứ nghĩ rằng trẻ con tính khí thất thường nên lúc khóc lúc cười là chuyện đương nhiên, mà không để ý rằng manh chiếu dưới nền nhà đã ướt sấm từ lúc nào. Bà tôi bế bác vào bên trong thấy toàn thân bác đã nóng bừng cả lên, bà lo lắng sốt sáng coi. Ông ơi, thằng hùng nhà mình nó bị làm sao ấy? Ông tôi nghe vậy liền hốt hoàng chạy vào bên trong thì thấy bác cả toàn thân nóng lắm. Ông vội bảo. Bà mau mau lên xe, tôi ở chở ra trạm xá. Vậy là hai ông bà hớt hài mau chóng đạp xe ra trạm xá. Nhưng lạ thay, bác cả vừa đến trạm xá thì tỉnh táo, lạ thường. Bác nhìn bố mẹ mình hỏi một câu tỉnh bơ. Ừ, bố mẹ ơi, cái bác kia đâu rồi? Bà tôi thấy bác tỉnh vừa mừng vừa lo. Lại thấy bác hỏi người nào đó thì liền đáp. Làm gì có ai? Mày là mẹ lo quá. Bác tôi khi ấy nói chưa sói. Nhưng vẫn khăng khăng cãi lại Với giọng ngọng liếu ngọng lồ Có mà mẹ Lúc mới vào bác chọc quách con Xong để béo mông con đau lắm Bà bác ấy nhìn ghê lắm mẹ ạ. Ông bà tôi nghe vậy thì chết sứng Bởi quả thực là làm gì có ai Bà tôi vạch quẩn bác ra Thì quả thực trên mông hàn lên những nốt đỏ chót Khiến bà hoang mang lắm Ông tôi nghĩ Chắc bác tôi thấy ông Thắng có vết sẹo trên chán Nên sợ Đâm ra nói quảng nói xiên nhưng rõ ràng ông thắng có động vào bác tôi đâu, huống chi là véo. Nghĩ đoạn ông nói bà cùng với bác ở lại chạm xá cho người ta theo dõi, còn bản thân lóc cốc đạp xe về nhà trong mơ suy nghĩ hỗn độn vô cùng. đang đạp xe về nhà, đột nhiên bên đường có tiếng người gọi ý ấy. ông vội vàng quay lại thì thấy một người trung niên tầm năm mươi tuổi đang xách tay nải chạy theo mình. ông nhìn kỹ hơn thì phát hiện đó chính là người ban nãy. Khi ông đi qua cứ nhìn ông chầm chầm. Có chuyện gì vậy bác? Người trung niên cười hiền từ tốn đáp lại. Tôi là thầy bói rào đã mấy hôm nay không nghỉ ngơi đàng hoàng. Không biết anh có sẵn lòng cho tôi về nhà ta túc một ngày được không? Ông tôi nghe vậy liền có chút lưỡng lự vì bản chất hai người chẳng quen biết gì nhau. Nhưng nhìn mặt người ấy uy tín quá lại thương cho cái phận lang bạt trốn giang hồ của ông ấy. Nên ông tôi... Gật đầu đồng ý Nói đúng hơn là khi nghe người trung niên này Là thầy bói thì ông tôi không khỏi sung sướng Ông tự nhủ Ai giả Đàng hoạn nạn gặp đúng quý nhân Quả này thầy tới bến với tôi luôn Người trung niên kia tên là Tài Vừa về đến nhà Đã bị ông tôi lôi tuột vào bên trong Thầy Tài vừa đặt chân xuống nền nhà Liền tức tốc chạy sọc vào trong phòng của ông tôi Khiến ông hoảng loạn Vội vàng chạy đuổi theo sau Bỏ mẹ Và phải cướp rồi Nhưng trái lại với những gì ông suy nghĩ Khi nhìn vào bên trong Ông thấy thầy Tài đang ghi chặt lấy người của ông Thắng Mà ông Thắng khi này đang lơ lựng trên không Cách mặt giường phải đến 20 phân Khiến ông há hốc miệng ngạc nhiên Thầy Tài thấy ông tôi liền gắt Cậu mau vào đây giữ người này cho tôi Không nhanh cậu ta chết bây giờ Ông tôi nghe vậy liền hốt hoảng chạy đến, ghi chặt người bạn mình xuống giường. Ông thắng lúc này đang trong tình trạng vô hồn, toàn thân co giật dữ rồi. Hai mắt trợn lên trắng giá, miệng ông sủi bọt nhưng vẫn cố gàn giọng: Bỏ tao ra hai thằng chết tiệt, chúng mày không thoát được đâu. Ông tôi tức lắm, mặc dù giọng nói kinh dị kia khiến ông hơi hoảng, nhưng vì đã có thể tài ở đây chống lưng nên ông bạo dạn lấy tay. Tắt cái bốp lên mặt của bạn mình quát Mày có thoát ra khỏi người bạn tao không thì báo Gặp cạo sạch tóc mày bây giờ Ông Thắng nghe vậy Hai mắt trợn lên ngạc nhiên Chắc còn mà trong người ông Cũng không thể ngờ có ngày Mình lại bị ông tôi đe dọa như thế Lúc này thầy Tài đã chuẩn bị xong Thầy trực tiếp cầm cái chai đựng thứ dung dịch xanh lè Vừa mới được thầy pha chế Đổ vào miệng của ông Thắng Ngay lập tức Ông Thắng quản quại Toàn thân co thắt dữ rồi Khiến ông tôi cũng phải giật mình buông ra Thôi chết Có khi nào nó chết thật không vậy Sao nhìn người nó kinh quá Ông tôi không khỏi lo lắng Nhìn về phía của thầy Tài Vẫn còn đứng im ở đó Nhìn như chờ đợi điều gì đó Một lúc sau Ông Thắng hét lên một tiếng man dợn, rồi từ, từ trong miệng ông Một thứ khói đen xỉ lao vụt ra bên ngoài Thầy Tài tức tốc đuổi theo nhưng không kịp Thầy bực dọc quát Chết tiệt, nó chạy nhanh quá Đến lúc này, ông tôi mới biết thầy làm những chuyện ban nấy Chỉ là để chụp cái vong trong người của ông Thắng ra mà thôi Khoảng một tiếng sau, ông Thắng ngơ ngác tỉnh dậy Bà tôi cùng với bác cũng được người quen trở về Ơ, sao tôi bảo ở yên trong đó mà Nhưng tôi lo cho ông, với cả tôi mà đi thì ai cho cả lợn ăn Ông tôi bất lực ngồi thụp xuống Ông kể lại cho hai người Những chuyện mà bản thân đã chứng kiến Bà tôi biết đã gặp được quý nhân Liền tiến đến văn này thầy Tài Thầy ơi Còn văn thầy hãy cứu lấy chồng của con Thầy Tài chạp miệng Thầy đỡ bà tôi đứng dậy rồi nói Người chị nên lo lắng là cái cậu Thắng kia kìa Chưa chồng chị mạng còn dài lắm Ông Thắng nghe vậy thì hốt lắm Nhưng chẳng còn sức đâu để kêu gào nữa Lúc này bà tôi như nhớ ra điều gì đó Lên hỏi ừ, Thưa thầy Thứ mà chúng con gặp toi nhu nho ra đieu gi đo lien hoi phải ma da không thầy? Thầy tài gật gù Ông tôi cùng với ông Thắng không khỏi tò mò liền hỏi lại Ma da là gì thế hả thầy? Thầy quay sang nhìn hai người đàn ông bờ mới trải qua một phen khiếp sợ Nhưng khi nghe thấy ma quỷ Vẫn bật tính hóng chuyện lên hàng đầu Thì không khỏi buồn cười Thầy tự tốn giải đáp Ma ra là thuật ngữ người ta dùng Để chỉ linh hồn của những người bị chết đuối Và nó cũng là loại ma đáng sợ nhất Ở dưới nước Mọi người nghe đến đây Liền nín thở chờ đợi Vì họ cũng đã được chứng kiến Về đẹp mỹ miều của những con ma nước ấy Nhìn thấy ai nấy đều nghiêm trọng Thầy Tài vuốt râu cười lớn Đoạn mới lên tiếng nói tiếp Mà ra thường là linh hồn của những người chết đuối không thể siêu thoát Nên năm này qua năm khác vẫn nằm dưới đáy những dòng sông lạnh giá Những người bơi dưới nước ở một nơi hoang vắng Hoặc ở một con sông có nhiều người chết đuối Có khả năng xuất hiện từ bên dưới Kéo tay chân của người đó rồi kéo họ xuống nước Hậu quả là nạn nhân bị đuối nước dù biết bơi và bơi rất giỏi. Mà già khi tìm được người thay thế sẽ tìm cách để kéo người đó chết cùng Cũng có quan niệm cho rằng khi mà dù được ai đó đến thế chỗ thì người đó sẽ siêu thoát và được đầu thai. xác chết sau khi bị ma ra kéo đi sẽ không được tìm thấy ngay lập tức. do đó ngày xưa trên nhiều con sông người ta phải mời các thầy pháp về để cúng lễ hoặc có người tự tử thì phải thắp hương khấn vái xin xác để tìm được xác nạn nhân. mọi người nghe đến đấy thì liền nhận ra vấn đề. ông tôi liền lên tiếng. Nhưng con ma đi theo chúng con tức là đã thoát khỏi con sông ấy, cũng tức là không phải ma ra đúng không thầy? Thầy tài gật gồ. Có thể là như vậy, hoặc là nó đã dìm người khác để thay thay tai gat gu co the la nó làm ma da cũng nên. Mọi người đồng loạt à lên một tiếng, họ nhớ về mấy ngày hôm trước cũng nghe phong phanh đâu đó có người chết đuối ở gần cây cầu kia. Có lẽ chính con ma ra đó là thủ phạm. Nó lôi được người khác thay thế liền leo lên bờ kiếm ông Thắng để ám. Cũng nhờ thầy mà họ được biết thêm những thông tin vừa ma mị lại vừa bổ ích đến như vậy. Một lúc sau ông Thắng liền lên tiếng Vậy thầy có cách nào trị con ma đấy không thầy? Còn bị nó vẻ ám mấy hôm nay mất ăn mất ngủ Vậy rọt cả đi rồi thầy ạ. Ông từng nghe vậy thì phỉ cười chẳng biết là ai mới mất ăn mất ngủ cũng nhờ có ông bạn trí cốt của mình Mà mấy ngày hôm nay chẳng đêm nào ông được ngủ yên cả. Thầy tài mỉm cười phất tay ra hiểu đừng nói nữa. Một lát sau thầy mới lên tiếng. Nếu không giúp được thì ta đến đây làm gì? Màu màu chuẩn bị những thứ đổ này cho ta. Nói đoạn, thầy đưa mảnh giấy trên tay cho bà tôi và căn dặn. Nhớ là không được mua thiếu bất cứ một món gì nghe chưa? Bà tôi gật đầu rồi nhanh chóng ra chợ để mua ở nhà hai ông cùng với thầy tài cầm trên tay cuộn chỉ đo, chằng khắp các lối đi trong nhà. Ông tôi thấy lạ quá bèn hỏi: thầy chằng gì mà nhiều vậy thầy? Thế này mà không để ý thì lộn cổ như chơi. Thầy tài không trả lời, chỉ khé nhìn ông tôi bằng cặp mắt vô cùng bí hiểm, khiến ông cũng rén ngang. Sau khi đã chằng hết cả các lối đi, hai ông lại bắt tay vào việc mài mực. Ông Thắng vốn là người thiếu kiên nhẫn lại bị bắt ngồi yên một chỗ để mài mực thì khó chịu lắm. Nhưng hế định phản kháng lại đành thôi vì ông biết việc này cũng là do ông mà ra. Thế là người mài người viết đến hai tiếng sau mới gọi là cơ bản hoàn thành. Bà tôi mua đồ về liền bị thầy đuổi đi. Cô đưa thằng bé mau chóng rời khỏi đây đi. Chuyện tối nay cứ để tôi cùng hai người đàn ông này lo. Bà tôi lưỡng lử vì lo cho chồng Nhưng ông tôi đã quả quyết. Bà dẫn con về nhà mẹ ở mấy hôm đi. Tôi ở nhà cho lợn gà ăn nên bà đừng có lo. Với cả đã có thầy tài đây trợ giúp thì vía bố con mà cũng chẳng dám làm gì được tôi đâu. Bà tôi nghe vậy mới bớt lo lắng. Trước khi đi bà còn không quên dặn mọi người cẩn thận rồi mới bế bác cả rời đi. Thấy bà đã khuất bóng bấy giờ ông tôi mới lộ gió bản chất thật. Ông mếu máu quay sang nhìn bạn mình Cả hai hướng về thầy Tài mà than Ôi thầy ơi Bọn con có biết bắt ma đâu mà thầy kêu ở lại Nhớ nó cắn cho con cái thì đi đời Thầy Tài thấy cảnh tượng ấy vừa thương vừa buồn cười Thế hai cậu không giúp tôi thì ai giúp Có thầy đây rồi thì không cần phải lo về tính mạng Nghe vậy hai ông cười mếu máu trông đến tội Nhưng đúng thật trách nhiệm trên vai nặng nề quá Khiến hai ông khó lòng mà thích ứng kịp Thầy Tài hôm ấy không ngủ Mà ngồi canh chính giữa căn nhà Hai ông mỗi người một góc Cầm trên tay sợi dây Đợi có cơ hội là mau chóng phục kích luôn Thầy Tài lúc này mắt đã lim dim Trong đầu không khỏi trách con ma kia Làm cái gì mà lâu đến quá Khiến thầy thấp tha thấp thỏm Ngủ chẳng yên mà thức cũng chẳng được Đằng lúc mắt thầy Cùng hai ông nhắm lại Thì đột nhiên bên ngoài gió rít mạnh Một luồng khí từ ngoài ấp vào khiến cho cánh cửa gỗ vỡ tan tành ông tôi xót của nhấp nhà nhấp nhổm nghiến răng ken két rủa thầm mẹ cái cửa vừa hôm trước sửa xong lại bị phá để tao bắt được mày thì đừng có trách lúc này con ma toàn thân ướt sũng bay lơ lửng trên không trung nó hướng ánh mắt đỏ lòm về phía của thầy hàm hè đe dọa lão già lão dám phá đám chuyện tốt của ta Thầy Tài đứng phát giày, vừa lấy tay bịt chặt mũi vừa đáp lại. Chuyện tốt, mày nói nghe hay nhỉ? Hai người mà là chuyện tốt thì đã chẳng có 18 tầng địa ngục, giang tay chào đón những loại người như mày rồi. Còn mà nghe vậy, liền cười lên khanh khách. Tiếng cười man dài văng lên đều đều, khiến cho hai ông ngồi ở bên trong không khỏi run rầy rùng mình. Mẹ nó, cái con mà này cười như điên vậy, cái giọng thì the the, ớn thấy mẹ mà cứ thích que Ông Thắng tự mình lầm bầm Nhưng cũng vì đó mà con ma biết đến sự có mặt của ông Nó giờ bàn tay đầy móng vuốt của mình Lao về phía của ông Thắng đang nấp sau cột nhà Khiến ông trợn trọn mắt bị kinh hãi Ôi thầy ơi! Cứu! Cứu! Thầy Tài nhanh chóng vươn mình Đưa thành kiếm cỗ chặn đòn đánh của con ma nước Bàn tay nó khi chạm vào những đồng tiền xu liền bốc xì cả khói Nó là lên đau đớn Đoạn tức giận gầm gừ Không khác gì một loài thú dữ Tưởng như cơn đau làm nó trở nên điên máu Nó dùng hết sức lao về phía của ông Thắng Như thẻ muốn ăn tươi nuốt sống ông ngay lập tức Nhưng thầy tài nào Có để cho nó được như ý Thầy vừa dùng thanh kém chặn lại những đòn đánh hiểm Vừa lâm dâm thần chú trong miệng Tiếng niệm phật ngày càng lớn Những chiếc đồng xu ngày càng tỏa sáng Khiến nó đau đớn vội vàng lùi ra xa Chúng mày Chúng mày... Thầy Tài chỉ đợi có thế, liền ngay lập tức ra hiệu cho hai ông giật dây. Ngay lập tức, từ trên mái nhà, một tấm vải vẽ hình âm dương ộp lên người con quỷ, khiến nó đau đớn vô cùng. Chúng mày lừa tao! Con quỷ tức giận gào rú lên kinh người. Thầy Tài thấy vậy nhếch miệng cười. cười. Mày còn non và xanh lắm, mạnh miệng như vậy tưởng công lực cao cưỡng lắm. Ai ngờ Ông tôi thấy con ma đã bị nhốt trong phong vải của thầy Liền cởi dép ra Lào đến đánh bôm bốc vào người của nó Miệng không ngừng quát tháo Này thì phá cửa nhà tao này Tao đánh cho mày chua cái tội ám người đi Rành quá không có gì làm hả Con ma bên trong tức lắm Nhưng chẳng thể nào mà làm được gì Vì nó không có cách nào để chui ra Ông Thắng thấy vậy Liền muốn lao vào ăn hôi nhưng chân tay đi đứng thế nào lại trượt chân ngã bộp xuống đất tay bám vào sợi dây ngay bên cạnh ngay lập tức thầy tài hét đừng có kéo nhưng đã không kịp nữa ông thắng tiện tay kéo cả tấm vải lên còn mà bên trong chớp thời cơ liền lao ra bên ngoài nó còn không quên quay về phía ông tôi mà gàn giọng cứ đợi đấy tao sẽ quay lại trả thù mày mấy cái đánh vừa nãy Ông tôi nghe vậy thì hoảng lắm, vội vàng chạy loạn về phía của thầy, mong thầy che chở cho. Còn mà biết mình không đấu nổi với thầy, liền muốn lao ra ngoài trốn thoát. Nhưng chưa ra đến cổng, nó đã bị một lực vô hình nào đó đánh bật lại. Hóa ra thầy Tài cùng với hai ông đã sớm răng trận pháp, khắp các lối ra vào, nên con ma kia chỉ có vào chứ không có ra được. Nó biết mình đã bị sập bẫy thì vô cùng tức giận. Nó cào rú lên điên loạn, Rồi bất chấp vỗ lấy thầy để ăn thua đủ Thầy tay đã sớm chuẩn bị từ lâu Chỉ đợi nó đến nơi liền tránh sang một bên né tránh cái cú đánh hiểm hóc đó Tay thầy, thầy linh động Hất mạnh chán máu chó mực Mà thầy giấu đã lâu về phía của nó Còn mà bị dính máu Thịt cháy xèo xèo như bị nướng Từng mạng thịt rơi xuống nền nhà Hóa thành những con dòi Đã bị máu chó nướng chiếm vàng khè gioi đa mà nuong chin chưa kịp phản ứng Đã liền bị thầy tài độc chú thu vào bên trong một bình gốm Thầy đóng chặt nắp lại Khẽ thở dài một tiếng <cười> Vậy là xong rồi nhá Mày ở đây tu tâm dưỡng tính cho tốt Đến thời điểm thích hợp Mày át được đầu thai Bên trong bình vang lên tiếng động mạnh lắm Nhưng chỉ được một lúc để dừng hẳn Ông tôi bấy giờ mới mỏ mặt ra thắc mắc hỏi. Xong rồi hả thầy Đúng vậy anh cầm lấy cái này cất đi tuyệt đối không được đập vỡ bao giờ cái nắp tự bung ra thì có nghĩa là con ma này đã được siêu thoát sẽ không còn làm hại người nữa ông thắng bấy giờ mới lồm cồm bỏ dậy việc ban nãy khiến ông vã cả mồ hôi hột tưởng đâu vì mình mà con ma kia đã chạy thoát mất nghe theo lời của thầy tài ông tôi cất hũ đó kỹ lắm nhưng về sau nhà có trẻ con lại hay nghịch ngợm Nên ông bản với ông Thắng đem cái hũ đó để xuống đáy ao, nơi mà mọi người không hay lui tới. Về sau thì ông không còn gặp những chuyện linh dị nào nữa. Ông tôi kể xong liền quay xuống nhìn đám cháu đang hóng chuyện của mình. Đứa nào đứa nấy đều ôm chặt lấy nhau run rầy. Thấy vậy ông liền cười. Thế nào? Ông đã bảo rồi mà không nghe. Tối không ngủ được thì đừng có trách ông nhé. Tôi lúc ấy cũng sợ lắm. Ba đứa bạn còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn Nhưng ơn giữ bình tĩnh Đáp lại tỏ vẻ uy phong Chẳng sợ chút nào cả ông ạ Ái dạ Thằng này gan phết Mày giống hệt ông khi ấy Ông tôi vỗ tay cái đét Có lẽ chính thái độ đó của ông Khiến tôi ngượng chín cả mặt Hai tay đỏ lên phừng phừng Vốn từ trước đến giờ tôi không phải người hay nói dối Mà mỗi lần nói dối Là mặt mũi đỏ khai lên Như người uống rượu Nên ai cũng dễ dàng đoán biết. Vì vậy tôi nói dối xong liền cúi cằm mặt xuống để tránh cho mọi người nhìn thấy. Nhưng với con mắt lão luyện của mình, ông tôi thừa biết thằng cháu mình nói oai vậy thôi, chứ trong lòng đang luôn cầm cập. Nhưng ông cũng không vạch trần mà chỉ cười. Trước khi đuổi đám trẻ con về nhà, ông còn không quên can dặn. Khi đang đi dạo gần hồ sông suối biển mà bỗng thấy nóng người và muốn xuống tắm ngay lập tức, Hãy cẩn thận Tốt nhất nên tròn vùng nước nông Và có nhiều người ở đó nghe chưa Chúng ta chưa gặp Không có nghĩa là không có đâu nha Mấy cô cậu trẻ tuổi Nói đoạn Ông toàn bước vào bên trong Thì bỗng nhiên từ đằng xa có ánh đèn lấp ló Cùng với những tiếng hét dài Có người chết Có người chết bà con ơi Chúng tôi bị tiếng hét kê dọa sợ lien đứng bật dậy chôn chân tại chỗ Chỉ thấy một người thanh niên tầm 30 tuổi Đang lao sồng sọc về phía của chúng tôi hét lớn Có người chết ở ao lang Người thanh niên thở hồng hộc câu được câu mất Nhưng chúng tôi vẫn tiếp nhận thông tin một cách đầy đủ Khi biết rằng có người chết Chúng tôi đứa nào đứa nấy đều sợ hãi tái xanh cà mặt Bọn trẻ con lít nhít khóc ré cả lên vì hoảng sợ Cô bác cùng với bố mẹ tôi trong nhà cũng bội lao ra Ông tôi gấp gấp nói Mọi người mau ra đó xem như thế nào Còn bay Chạy sang báo với ông trưởng làng luôn nghe chưa? Cậu thanh niên gật đầu lên lìa, sau đó liền chạy đi mất dạng. Người lớn trong nhà cũng vội vàng bật đèn pin chạy về phía hiện trường. Chúng tôi đứng nhìn theo bóng lưng bố mẹ của mình rời đi một lúc, mới kịp phản ứng lại. Tôi toàn lao đi thì bị chi kéo lại. Mày đi đâu? Đó đó nguy hiểm lắm. Mặc dù trong lòng rất sợ, nhưng sự tò mò trong tôi đã lấn át đi tất cả. Tôi mặc kệ cho Chi khuyên can như thế nào cũng một mực chạy theo ánh đèn phía trước. Đợt một lúc nghe đằng sau có bước chân chạy, tôi quay lại liền phát hiện ra ba đứa bạn đang chạy theo. Chủng gọi với, đợi tao với, chạy như ma đuổi thế mày. Tôi nghe thấy mà liền rụng mình và chẳng ngạc nhiên khi Chủng bị Chi thẳng tay tang một cái vào đầu. Một lúc sau chúng tôi ra đến nơi đã thấy mọi người ngụp lặn voi ao để tìm xác. Tôi bật tính năng hóng chuyện của mình lên mức cao nhất, rồi chen chúc qua đám người đến sát bờ ảo để quan sát. Ở bên dưới, bà bốn người thanh niên hết ngòi lên ngụp xuống, cùng với ánh đèn lia hết chỗ này đến chỗ khác. Nhưng đến 15 phút, vẫn chẳng có tung tích gì của cái xác kia, khiến mọi người không khỏi lo lắng. Hay là cái thằng mắc gì kia nó lại lừa dân? Một người lên tiếng, trong câu nói không giấu nổi sự tức giận, nhưng nhanh chóng người đó đã bị phản bác. Lúc mới tới đây tôi còn thấy cái áo nổi lềnh bềnh trên mặt nước Vậy mà thoát cái đã chìm ngòm xuống Đến tận bây giờ vẫn không tìm được Vậy thì lạ quá Tôi nghe tiếng bản tán bên tai đến nhức hết cả đầu Bỗng nhiên tôi thấy toàn thân tê cứng Trời đất quay cuồng cả lên Chân tay buồn rộn Tôi chở chân ngã lan xuống ao nghe cái tùm Lúc ấy tôi nghe rõ bên tai tiếng bố mẹ cùng với họ hàng tôi Hoảng hốt gọi tên Nhưng tuyệt nhiên tôi chẳng thể đáp lại Cứ thế tôi bị dòng nước đẩy ra xa hơn. Mọi thứ bất chợt trở nên thật tĩnh lặng. Thân thể tôi bồng bềnh theo dòng nước. Với kinh nghiệm hơn chục năm bơi lội của mình, tôi cố gắng ngoi lên. Nhưng lạ thay, bơi mãi, bơi mãi vẫn chẳng sao thoát khỏi. Một lúc sau tôi nghe bên tai của mình có tiếng quấy đạp. Tôi liền quay sang thì nhận ra đó là một người phụ nữ đang chối với dưa ao. Tôi hốt hoảng khi thấy cô ấy đang vùng vẫy. Lúc này tôi lại nhìn thấy xung quanh có rất nhiều người Nhưng mọi người chỉ đứng nhìn Cả bố mẹ và ông ngoại tôi cũng chỉ trơ mắt nhìn tôi Đang cố gắng để ngồi lên Điều đó khiến tôi tuyệt vọng và bất lực Nhưng khi nhìn thấy cô gái kia tôi liền có trước can đảm hơn Bỗng nhiên trong tôi lại dũng cảm đến lạ thường Tôi cố gắng bơi thật nhanh về phía trước Để nắm lấy tay cô ấy và nâng cô ấy lên Nhưng một thứ gì đó rất mạnh đã kéo tôi xuống Tôi chơi với giữa giọng cố gắng giấy ra vì nghĩ chân mình mắc phải lưới hay thứ gì đó nhưng mãi vẫn không được. Lúc này cô gái bất tỉnh kia bất chợt mở mắt chừng chừng nhìn về phía của tôi. Ánh mắt man dại cùng với nụ cười bí hiểm khiến tôi bất thần một lúc lâu. Cái bất thần đấy không phải là do chúng tiếng xét ái tình mà mọi người hay nói mà là sợ. Sợ đến tê cứng cả người. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì cô gái đó đã liền biến mất ngay trước mắt của tôi. Lần này tôi chửi thầm trong bụng. Chết mẹ, quả này nghe chuyện ma lắm nên bị ảo giác hay sao không biết. Lúc này tôi sợ lắm, chỉ mong bố mẹ có thể xuống vớt tôi lên vì toàn thân đã mệt nhừ. Nhưng khi nhìn lên chịt, thấy những gương mặt vô hồn đang nhìn tôi, chơi với giữa dòng nước. Tôi ngồi lên hít một hơi thật dài. Nhưng thứ bên dưới chân kia lại tiếp tục một lần nữa kéo tôi xuống. Lần này tôi quyết định tự mình cứu mình. Khi lạm xuống, tôi thay xác một người phụ nữ sưng tấy, mặt dữ tợn, tóc dài hơn thân, nhưng cuộn lại như lá tạo. Hình như đây chính là người phụ nữ ban nãy tôi đã nhìn thấy. Nhưng không còn là ráng vẻ bình thường nữa, mà thay vào dang ve binh là khuôn mặt kinh dị đến sao động lòng người. Lúc đó tôi hoảng lắm, vì biết mình gặp phải cái thứ không nên gặp rồi. Nhưng suy đi tính lại, đằng nào cũng chết thì liều một ven Trong đầu tôi hét lên thật lớn vì miệng không thể nói được Bỏ chân tao ra con quỷ cái Tao lại cạo chọc đầu mày bây giờ, ở đó mà túm chân tao Nói đoạn, tôi nắm lấy cổ tay con ma nữ và xếp chặt Để nó thả chân tôi ra Nhưng tôi quên mất nó làm ma thì làm gì biết đâu Lúc này tôi ngớ người nhìn ra thịt tuột khỏi xương của nó Rơi lạ tà trong mặt nước Tôi vội buông tay buộc miệng ghê tờm Trời à, tôi đang gặp phải cái thứ quái quỷ gì thế này. Lúc này con ma nữ trong tích tắc liền vặn mình chuyển thành một dáng vẻ khác. Từ một người con gái với dáng hình kêu xa lộng lẫy đến phát ớn, liền thay đổi giới tính sang một người đàn ông với mái tóc bông xù. Lúc này tôi nhớ đến câu chuyện mà ông đã từng kể, miệng há hốc cả lên nhưng phải ngậm chặt lại vì nước sập vào bên trong. Trong lòng tôi thầm hét lớn. Chẳng lẽ con ma nước trong chuyện của ông với cả ông Thắng. Tôi bỏ mẹ rồi. Tôi sợ quá luống cuống bơi lên nhưng không được. Con ma đằng sau được thể cười lên khanh khách. Tôi nhịn ngứa mắt lắm, chỉ muốn nắm đầu nó tát cho mấy cái nhưng mà hơi sợ. Lúc này tôi cũng bất lực, bơi lên không được mà đi chỗ khác cũng không xong. Tôi nhắm mắt chấp nhận số phận hầm hiu của mình. Cũng tại tính hóng chuyện mới dẫn đến cái cớ sự như này. Hưng! Hưng! Tỉnh dậy mau lên. Bất ngờ bên tay tôi vang lên tiếng gọi quen thuộc. Tôi lỡ mở mở mắt nhìn thì nhận ra thằng bạn thiên của mình. Nó nhìn thấy tôi đã mở mắt liền luống cuống. Mày bỏ cổ tao ra. Không cả hai chết chìm bây giờ. Bây giờ tôi mới nhìn thấy bản thân đang bám kỳ lấy cổ của nó. Tôi vội vàng bỏ ra rồi mau chóng cổ nó leo lên trên bờ. Mẹ tôi bị dọa cho phát khóc liền túm lấy tôi, lắc lấy lắc đẻ. Mày làm gì mà ngã xuống đó thế hả con? Mọi người gọi mà mày cứ ngơ ngẩn ra. Các anh đến đỡ mày lên thì mày đấm đá các anh tím hết cả mặt. Con ơi là con. Mẹ tôi vừa "chú em cũng khỏe phết đấy". lời, một anh đô con cởi trần, toàn thân ướt súng, len đứng ra chỉ vào cái mắt tím bầm của mình nói. Chú em cũng khỏe phết đấy. Tôi nhìn thấy cũng phát hoảng, thật không ngờ tôi lại đánh các anh mạnh tay đến như vậy. Nhưng tôi lại chẳng nhớ cái gì cả mới chết tôi lúc này chỉ biết ôm lấy mẹ chứ chẳng còn hơi sức đâu mà để kể cho mọi người nghe nữa tôi nhìn sang bên kia đám người đang túm kín vào một chỗ liền nhận ra xác chết kia đã được mọi người vớt lên từ lúc nào cái xác của một người phụ nữ trung niên quá chồng được mọi người đặt nằm thẳng trên nền đất lạnh lẽo về sau này tôi mới biết khi thấy không vớt được xác và cũng không đến gần được tôi ông ngoại tôi liền sai mấy người về nhà lấy dao cùng với tỏi Rồi gọi mấy người thanh niên đang ngục lạn bên dưới bảo họ đeo vào. Thì lúc đó lo lắng cho tôi quá, liền xung phong xuống đưa tôi lên. Và ngạc nhiên thay, lần này tôi không chống cự nữa mà ngoan ngoãn theo nó lên bờ. Ông ngoài nhìn tôi một hồi lâu, không nói gì, rồi rời đi nơi khác. Đúng lúc ấy một người liền réo lên. Mọi người, xem cái bình này là gì vậy? Nói đoạn, người đó sơ bình cốn đã bị vỡ toát ra. Bên trong còn nguyên tờ giấy màu vàng được bọc trong ni lông cẩn thận. Tôi hốt hoảng nhìn sang ông ngoại của mình thì thấy ông cũng đang sợ hái không kém. Ông lện nhanh chóng chạy đến nhìn cho rõ hơn thì á khẩu. Ông lầm bậm trong miệng. Chết rồi, nó thoát ra mất rồi. Việc sau đó thì có lẽ mọi người cũng sẽ đoán ra phần nào. Ngày ấy, ông tôi đuổi tôi cùng với bố mẹ về luôn chứ không cho ở lại. Ngày đầu sau vài ngày, con ma thoát từ đáy ao kia lên Lại một lần nữa bắt lại Nhưng lần này không còn để nó tu tâm dưỡng tính nữa Mà trực tiếp tống cổ xuống âm phủ chịu phạt Khi tôi kể lại câu chuyện của mình cho anh Tân Một người anh làm nghề vớt xác Mỗi khi có người nhảy cầu tự tử hay chết trôi Vì lũ Thì anh cho biết Thỉnh thoảng thấy người ta nhảy cầu dài phạt Nhưng Ai cũng chỉ đứng nhìn Không có dám xuống cứu Nhiều khi anh lặn xuống vớt xác Gặp phải những cái xác chết thối từ bao giờ Thì khiếp lắm nhưng vì cái nghiệp của nghề nên anh vẫn cố gắng vớt vát được chút nào thì hay chút ấy có những lúc bị họ kéo chân trêu đùa anh chỉ lẩm nhẩm trong miệng mấy câu như này còn lại các hồn chết sông chết nước còn xuống đây vớt xác các hồn lên với người thân các hồn đừng có kéo chân con mà lỡ việc người thân các hồn còn chở phía trên anh dứt lời thì cảm giác bị kéo chân cũng không còn nữa về sau anh rút kinh nghiệm khi đi vớt xác luôn mang theo bên mình Một con dao sáng để tránh bị ma quỷ trêu Nếu gặp phải con nào ác tính Thì mình có cậu nữa cậu mãi nó cũng chẳng tha cho mình Anh kể xong liền quay sang tôi khuyên Nếu có kỹ năng và khả năng cứu ai đó khỏi chết đuối Đừng có chần chừ gì cả Vì em đang tạo ra phước lành Mà không có xúc phạm đến bảo chúa hay thần thánh gì cả Xem cái chết đang diễn ra mà không có sự cứu rỗi Là một tội lỗi Câu nói của anh khiến tôi thấm lắm Vì đợt nghe ông kể chuyện và chính bản thân mình cũng đã gặp qua Tôi không dám đến gần sông nước gì cả Thậm chí nhiều lần đi ngang qua Thấy có người nhảy sông tự tử Tôi cũng chỉ dám hò hét cho người khác đến cứu Mặc dù đã có hơn 10 năm kinh nghiệm bơi lội Nhờ có câu nói của anh Và tôi thấy bản thân thật vô trách nhiệm quá Và cũng từ bỏ nỗi sợ của mình Để làm những điều giúp ích cho xã hội con người và cả cho những vòng hồn chết nước kia. Câu chuyện về chủ đề ma nước của tác giả Mê Hạ ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, theo dõi, ủng hộ cho Thủy Thuận. Và quý vị có am hiểu gì về ma da, có hiểu biết gì về ma da, thì hãy bình luận cho Thuận được biết với nhé. Và à, không biết quý vị đã nghe những cái câu chuyện mà mang ra bắt người bao giờ chưa nếu có rồi thì cũng hãy kể lại cho Thuận và mọi người cùng được đọc cái câu chuyện đó cùng với mọi người ha à, cảm ơn tất cả quý vị còn bây giờ thì xin chào hẹn gặp lại vào buổi phát triển ngày hôm sau chúc quý vị ngủ ngon